mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, Phan Đường, chủ tướng thành Phong Châu nhận được tin báo binh mã do Phùng Trại chủ thanh viện cho Phong Châu sắp tới chân thành, thì vô cùng mừng rỡ. Được tiếp viện lại tràn đầy nhựa khí phan đường và các cụ bô lão càng một lòng hướng về phụng chạy chủ. Về phần cao chính bình đang trấn quân ở bến lô giang nhằm chuẩn bị tấn công vào cửa bắc thành phong châu. ô hoàng phúc được cử dẫn đầu 3.000 tinh binh hung hăng kiêu ngạo tiến vào uy hiếp quân tướng phong châu do tướng bồ phá giang chỉ huy kết cục quân đường chiêu đại bại. Vừa lúc ấy hiệu úy cao chính bình nhận tin giác biển trà và đang vây ngặt tống bình. một mặt y lệnh cho toàn quân tiến gấp về chi viện cho Tống Bình, mặt khác lệnh cho Cao Phiên Dương tiếp tục vây đánh ở thế rằng co thủ hiểm ở Phong Châu. Ở đường Lâm, phùng trại chủ tương kế tựu kế lệnh cho quân sĩ vây đánh sau lưng đại quân của Cao Phiên Dương, đồng thời điều quân chia giữ các cửa sông, các ngà vào đường Lâm. Ngài còn soạn thảo hịch bố cáo khắp đường Lâm và các vùng lân cận, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân chống đại giặc đường các bồ lão trong vùng một lòng hướng về phùng đại chủ quyết tâm đánh đuổi giặc dữ dâng cao thanh thế mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết phùng vương của nhà văn phùng văn khai qua giọng đọc minh nguyễn sau khi thu xếp cho các cụ bồ lão nơi ăn nghỉ Phùng chạy chủ sai mấy viên tùy tướng, chia các tráng đinh vào từng đội binh mã, đoạn cho gọi Phùng Hải, Đặng Siêu cùng mấy viên tùy tướng vào thương nghị. Phùng Hải trước đó được phong làm chủ tướng chỉ huy đạo quân thủy, gồm 200 thuyền lớn đóng ở sông Cái. Khi gặp chủ trương rút thủy quân về cửa biển dương tuyền, Phùng Hải lập tức bàn giao chiến thuyền, binh lính cho tướng Vũ Khánh trở về đường lâm đợi lệnh đặng siêu sau loạt trận chỉ huy voi chiến đánh giặc đường ở chân núi ngõ cương được chạy chủ rút về chỉ huy đại đội tượng binh bảo vệ đường lâm binh lực đường lâm một mặt theo thủy quân vũ khánh rút về cửa biển dương tuyền một mặt theo các tướng phan anh ngô chất đoàn phương đỗ anh hàn đi thanh viện phong châu đường lâm binh lực tuy mỏng nhưng mấy ngày gần đây tráng tinh các vùng miền được các bô lão mang đến khá đông đã được xung vào đội ngũ chỉnh tề, ngày đêm luyện tập gấp lắm. Khi mọi người an tọa, trại chủ trầm giọng nói: "Tình hình rất gấp, tướng sĩ Trường Lâm ở Phong Châu ngày đêm đang chống nhau với năm phản quân thủy bộ nhà Đường, chưa biết thắng bại ra sao. Hơn 200 chiến thuyền của giặc biển chỉ nay mai uy hiếp Tống Bình, tất Trường Bán Nghi phải dốc quân thủy bộ huyết chiến. Tống Bình tất sơ hở, lẽ ra" Ta có thể thừa cơ tập kích. Nhưng lòng trời chưa thuận, Cao Chính Bình đang cùng hai phạm thủy quân với 300 chiến thuyền kéo xuống thanh viện Tống Bình. Nếu ta dốc bình lực đánh Tống Bình, Ảtn sẽ mắc mưu chim sẻ rình mồi mà không biết có chim cắt sau lưng. Kỳ ấy, trước mặt, sau lưng đều là giặc mạnh, tật không tránh khỏi đại bại. Cao Chính Bình là tay lão luyện, trình chiến đã nhiều, Ảtn đã đoán được kế sách của ta nay y mạo hiểm xuống cứu viện tống bình là đã dùng kế năm ăn năm thua họ cao cũng chẳng còn cách nào khác bởi nếu để mất tống bình đường triều sẽ chu di tam tộc nên chỉ còn cách hoạn nạn cùng chia với trương bá nghi mà thôi bình tướng đường triều hợp công hai mặt chắc chắn sẽ phá được sạc biển khi ấy lẽ nào hai hổ chung được một rừng ắt sẽ tàn sát lẫn nhau ta một mặt giữ vững phong châu Một mặt đợi giặc kia sinh biến mới có thể thi hành đại kế được. Các tướng ngồi lặng một lúc, ai nấy đều thấy cục diện hết sức khẩn trương. Một lát, Phùng Hải đứng lên nói. Thưa huynh trưởng, việc chống giữ với giặc mạnh, tiến thủ hai quân thủy bộ đã rõ ràng. Này đường lâm, bình lực tuy không thể tiến xuống tống bình, nhưng cũng thừa sức thủ hiểm giữ vững. Huynh trưởng triệu tập chúng tướng, co sai bảo gì chăng? đặng siêu cũng đứng lên nói: thưa phùng trại chủ, quân tướng ta đang huyết chiến với giặc ở phong châu, nay cao chính bình dẫn thủy quân về tống bình, phải chăng phùng trại chủ sẽ đưa thêm binh mã lên phong châu? mà tướng chỉ e binh lực đường lâm điều động đi hết các ngà, chỉ mỗi trại chủ và các đội tráng đinh mới trường tập ở lại, liệu có mạo hiểm chăng? phùng hưng trầm giọng nói: việc binh cốt ở chỗ bất ngờ. Hôm trước họp văn thần võ tướng, các người cũng đã thấy Phong Châu là vùng đất cắn cốt, đất rộng người đông, nơi xưa kia các vua hùng từng đặt quốc đô ở đó. Linh khí đất trời hương vượng của An Nam ta cũng từ đó mà ra. Luôn nhiều năm nay, muôn dân Phong Châu đều hướng về, trông đợi nơi tướng sĩ đường lâm. Phong Châu không thể mất, càng không thể để giặc đường vây khốn. Khi Cao Chính Bình cùng Trương Bá Nghi phá sạc biển Trà Phà cũng là lúc tướng sĩ Đường Lâm, Phong Châu phải đánh đuổi được đại quân của Cao Phiên Dương về bên kia núi Ngoã Cương ta mới thi hành đại kế được. Ta cũng đã lệnh cho Phan Anh ngô chất, kín nhẹm rút khinh thuyền, giấu vào các cửa sông đợi đoàn chiến thuyền của Cao Chính Bình xuôi về Tống Bình mau chóng tập hợp lại đội ngũ tiến về Bến Lô Sang chặn đường về của chúng. Binh lực Đường Lâm càng chia nhỏ Luôn sâu thủ hiểm bao nhiêu Cao Chính Bình càng không dám thừa cơ tập kích đường lâm bấy nhiêu Đất ta, dân ta Từng bờ cây ngọn cỏ Quân ta đều thông thuộc Giặc kia dẫu thấy đường lâm trống rỗng Cũng không dám liều lĩnh đánh vào Đó cũng là kế sách mà xưa kia Đỗ lão bá và phụ thân Dặn dò ta như vậy Phùng Hải, Đặng Siêu, Đồng Thanh nói Chúng tướng xin đợi lệnh Của Phùng Trại Chủ Phùng trại chủ mệnh lệnh. Ta lệnh cho hai tướng Phùng Hải, Đặng Siêu đem 2.000 tinh binh, ngay đêm nay theo đường nhỏ tiến lên Phong Châu trợ chiến. Hẹn cho các ngươi cùng tướng lĩnh Phong Châu một tháng nữa phải đuổi được đại quân Cao Phiên Dương sang bên kia ải Ngõ Cương. Thành bại của đại cuộc đuổi giặc Bắc lần này nằm cả ở việc binh tướng Đường Lâm có đại thắng giặc đúng hạn nơi Phong Châu không vậy. Hai tướng lục tục kéo nhau đi điểm binh mã chuẩn bị hành quân. Còn lại vùng trại chủ, ngài cắt đặt mấy viên tủy tướng trông coi việc phiên chế. Xung đội trắng đinh các vùng về đường lâm điện ngày đêm luyện tập. Ai có sở trường về thủy binh, tượng binh, đánh bộ, đặc lũy đào hào, thầy đều được cắt cử người nào việc nấy. Liên tiếp, từ ngày các đội quân thủy bộ rời đường lâm trống giặc, đêm nào phòng của trại chủ, ánh đèn đến cũng bập bùng đến sáng bạch. Phùng trại chủ vốn vóc người cao lớn, sức lực hơn người. Xong thấy ngài làm việc bất kể ngày đêm. Lũ gia nhân thấy lo ngại, nhưng chưa ai dám can ngăn. Như hiểu ý bọn gia nhân, sáng sáng, trại chủ sau hồi đi vài bài quyền cước, thoáng cái, đã tung mình lên chú ngựa tía cao lớn, xài một vòng đến tận sát khu rừng cấm, cách đó đến ba bốn dặm, Ngài mới vòng về bước vào bữa điểm tâm. Chỉ lát sau, trên chiếc bàn gỗ lớn, Nơi thư phòng hoặc chướng hồ đã thấy ngài uy nghi xử lý mọi việc. Bầy chim câu đưa thư bận rộn bay lên xà xuống nhịp nhàng. Xa xa những tròi canh ẩn hiện chập chờn nơi triển đồi, vách rừng, dáng vẻ an nhiên như không hề có binh tao giặc giã. Đường lâm, mảnh đất thiêng ẩn tàng những khao khát lớn lao tích tụ tự ngàn năm. Đây nói tiếp chuyện Cao Chính Bình đôn đốc binh thuyền về Tống Bình. Ngay sau buổi cho gọi Triệu Sung và Tôn Mãng lên soái thuyền, truyền đạt mệnh lệnh, đưa toàn bộ thủy quân theo dòng Lô Sang xuống Tống Bình. Cao Chính Bình cho lập một đội khinh thuyền gồm 12 chiếc thuyền nhẹ, kén những tay chèo khỏe mạnh, theo hàng dọc, tiến trước, vừa thăm dò luồng lạch, vừa xem xét các nơi giao cắt, đầm vụng, bờ bãi, xem có dấu tích của thủy binh đường Lâm hay không. Phàm là những nơi rậm rạp, ngóc ngách, các sông nhỏ ăn ra ngả chính, đội tiền tiêu thám sát đều dò xét rất cẩn thận. Đoàn chiến thuyền 400 chiếc của Cao Chính Bình chia làm 3 đội. Đội tiên phong gồm trăm thuyền lớn, trang bị máy bắn đá do tôn mãng làm tiên phong dẫn đầu. Tiếp đó, Cao Chính Bình chỉ huy xoáy thuyền cùng hơn trăm thuyền chiến lớn đi giữa. Đội cuối gần một trăm thuyền vận lương chở vũ khí, vật dụng lạc lẻ phía sau. Do Âu Hoàng Phúc chỉ huy Cao Chính Bình mệnh lệnh Ngày đi đêm nghỉ Vừa hành quân vừa xem xét Đo vẽ luồng lạch rất cẩn thận Họ Cao định một công đôi việc Cho việc chấn nhậm sau này Phàm là những bến sông bãi bồi lớn Cao Hiệu Ý đều sai tâm phúc Ghi nhớ biên chép đầy đủ Những khu rừng rậm Cây dày sát ra mép sông được đánh dấu Những vùng nước xoáy Những quãng sông hẹp quanh co Nhất là các ngã ba ngã tư giao nhau nơi các sông thì cao chính bình đều cẩn thận đích thân xem xét thuyền xuôi nước xuôi gió lại không gặp bất kỳ một trở ngại nào chỉ ba ngày sau đoàn chiến thuyền của cao chính bình đã vượt qua ngã ba bạch hạc theo dòng lớn tiến vào sông cái từ đây đến ngã ba sông rẽ vào đầm sương mù chỉ còn dài một ngày đường cao hiệu úy vừa đôn đốc các đội tiến nhanh nơi hai bên toàn bãi bồi chống chài một mặt đưa chim thư thông báo với trương bá nghi. đây nói tiếp chuyện trong thành tống bình kể từ buổi phong từ phục làm đô đốc thủy quân đóng thuyền luyện quân ở đầm sương mù trương bá nghi thường hay đích thân đến úy lạo từ đô đốc từ phục rèn binh rất nghiêm lại vốn thông thạo sông nước nên thủy quân của tống bình tinh tiến vượt bậc đội ngũ chỉnh tề từ đô đốc cho thủy binh chia làm hai đội một trăm kinh thuyền nhỏ Đóng sát gần bãi màn trù Chia làm nhiều đội Ẩn tàng vào nơi lau dậy Thao luyện rất gấp Ban đêm chia nhau đóng chốt chặn mặt sông cái kiêm quản luôn công việc Thám sát động tĩnh thuyền bè đi lại Trên mặt sông Một đội hơn trăm chiến thuyền lớn Đóng trong đầm sương mù Trên đặt mỗi thuyền 10 cỗ máy bắn đá lớn Bên trong chứa lương thực Binh khí, vật dụng Có thể chống giữ với thủy quân giặc Vài tháng không cạn Hôm Trương Bá Nghi tới xanh trại Đô đốc, Từ Phục hạ lệnh cho 29 thuyền lớn rời đầm sương mù, rẽ sang sông Cái đang mùa nước cuồn cuộn từ thực lưu đổ về. Đứng trên soái thuyền sát cạnh Trương Bá Nghi, Từ Phục mệnh lệnh độ chiến thuyền lướt nhanh trên dòng nước xiết. Khi đến giữa dòng sông, 29 thuyền dàn hàng ngang theo cờ lệnh, nhất tề bắn đá ầm ầm về phía trước. Cờ lệnh trò trên sông Mưa đạn đá vãi trên mặt sông tạo nên những cột nước trắng xóa và tiếng động kinh thiên. Cờ lệnh trỏ sang hướng bờ bắc, trận mưa đạn đá chút ầm ầm xuống những rừng chuối, xoan, nơi bãi sông đổ sầm sập. Những thần cây bắn tung, tươi tà, quăng quật rất khủng khiếp. Trường đồ hộ sứ hài lòng lắm, vỗ vỗ vào tấm lưng phạm vỡ của từ phục, cười híp mắt, khen. Từ đô đốc quả là thần tướng nhà trời. Không hổ danh dòng dõi họ từ ở Giang Nam. Mai kia lập đại công, ta sẽ tâu về đường chiều, xin cho tử tướng quân làm đại tướng, Trinh phạt phương Nam mới được. Tử Phục chống đôi giản xuống sàn xoái thuyền, nhún nhường nói. Tạ ơn Chúa Công tin dùng, mà tướng nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của Chúa Công. Kể từ buổi ấy, Trương Bá Nghi càng thêm tin yêu viên đô đốc trẻ. Từ phục xin điều động thứ gì y đều cho cả Danh tiếng vị đô đốc thủy quân ở Tống Bình Khiến không ít văn thần võ tướng phải ghen tị Vừa rời danh thủy quân Trương Bá Nghi trở về ngự trên đại điện Đang bàn soạn với mấy quan văn Bỗng có viên tùy tướng vào cấp báo bẩm chúa công Đại đội binh thuyền của cao hiệu úy đã rời bạch hạc Chỉ ngày mai là áp sát đầm sương mù Xin chúa công định liệu Trương Bá Nghi thoáng chốc giật mình, rồi chấn tĩnh, dõng dạc nói. Đại quân đường chiều đã tới, mau cho gọi Trương Thành tử phục lên cho ta. Viên tủy tướng vừa đi khuất, một lát đã thấy đại tướng Trương Thành, đô đốc tử phục tiến vào đại điện. Để hai viên tướng yêu thi lễ xong, ngồi xuống, Trương Bá Nghi mới ôn tồn cất lời. Nhị vị tướng quân. Đại quân đường chiều do đích thân cao hiệu úy thống suất thủy quân 300 chiến thuyền cùng các đại tướng Tôn Mãng, Triệu Dung, Ô Hoàng Phúc ngày mai tới thành viện cho ta. Đội thám sát ở Manchu báo về, giặc cỏ trà và chỉ răm 3 bữa nữa là tiến đánh Tống Bình. Lần trước giặc biển vào cướp phá, ta không có thủy quân, khiến chúng vào ra Tống Bình như chỗ không người. Nay lũ giặc biển đã đến ngày đền tội, chúng chẳng thể ngờ đại binh đường chiều ta từ nơi xa xôi vạn dặm xuống tống bình tỏ rõ loài trời nay ta cho mời các ngươi đến thương nghị có cao kiến gì các ngươi cứ nói thấy Trương Bá Nghi chỉ chịu tập riêng Trương Thành tử phục biết đô hộ sứ bàn chuyện cơ mật đánh giữ nên càng thận trọng chưa ai dám nói trước Trương Bá Nghi liền nói các ngươi không phải giữ gìn Trương Bá Nghi này còn các ngươi mãi mãi là tâm phúc là công thần ái tướng của ta Trương gia ta cùng vinh nhục với các ngươi, cùng xuống cùng lên, các ngươi đừng ngại. Im lặng một lát, Trương Thành mới cất lời. Nên chẳng ta chia bớt thủy quân vào sâu trong bãi màn trù, đợi cao hiệu úy đại chiến với sạc biển xem thắng bại ra sao, chố công hãy liệu cũng chưa muộn chăng. Trương Bán Ghi nhìn sững phiên đại tướng, thấy Trương Thành ngày càng suy nghĩ sâu xa, khẽ gật gù đưa mắt nhìn từ phục từ đô đốc Đĩnh đạt nói lời trương đại tướng quân nói có lý lắm giặc biển dẫu mạnh cũng là thứ giặc bên ngoài nay cao hiệu úy thân trinh phương nam tình bình hai vạn chiến thuyền vài trăm những bậc tướng giỏi giúp dập không thiếu mà tướng lại nghe nói tôn mãng vốn là danh tướng thủy quân giang nam tướng yêu của tiết độ sứ trương cửu đình nay chỉ huy thủy quân ắt đường chiều rất trông chờ ở cuộc tiến quân này theo ý mặt tướng Tại cho rút bớt binh lực, lương thuyền tàng ẩn vào sâu trong bãi màn trù, mà chỉ để trăm khinh thuyền nhỏ cùng năm nghìn tinh binh của đại tướng Trương Thành cùng đánh giặc biển là đủ. Không biết ý chúa công thế nào? Trương Bá Nghi nhìn hai viên tướng yêu, chợt thấy vững dạ, khi cả hai đều biết lo xa. Bèn mệnh lệnh. Việc trời khó đoán. Ta lệnh cho tử đô đốc giúp toàn bộ chiến thuyền lớn, ngay đêm nay, rời đầm sương mù, xuôi lên bãi màn trù ẩn tàng trong đó. Xong việc, tử đô đốc tiếp quản đội khinh thuyền chăm chiếc đợi lệnh của ta và cao hiệu ý. Khi lâm trận đánh sạc biển, hãy để cho thủy quân đường chiều ra oai Đô đốc nên giữ gìn. Mọi việc phải cẩn thận lắm mới được. Họ từ nghiêm người đứng lên nhận lệnh. mặt tướng xin lĩnh mệnh. Trương Bá Nghi trỏ vào Trương Thành. Tướng quân hãy điểm 5.000 tinh binh, ngày mai tiếp đón cao hiệu ý cho chu đáo. Những là lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, rượu ngon, dề béo, gái đẹp đều không được tiếc. Tướng quân nên dốc hết sức cho. Trương Thành phủ phục xuống, nói. Mặt tướng xin tuân lệnh. Trên mặt sông cái... Nơi ngã rẽ vào đầm sương mù, từ tờ mở sáng đã khá huyên náo Đoàn chiến thuyền của cao chính bình đội ngũ chỉnh tề, đậu san sát, kín đặc một khúc sông. Nhằm chỗ đậu của chiếc xoáy thuyền lớn, Trương Thành cùng mấy viên tùy tướng trèo chiếc khinh thuyền nhỏ tiến tới. Phía sau đoàn thuyền 15 chiếc gồm lụa là gấm vóc rượu ngon, dê béo, còn có cả 20 ả gái non, mặt hoa da phấn, giấm xích cười đùa. Vừa bước chân lên xoáy thuyền, Trương Thành cúi chào vọng vào trong, nói lớn. Mặt tướng Trương Thành kính mừng Cao Hiệu Ý An Khang. Lời Trương Thành chưa dứt, Cao Chính Bình đã tươi cười bước khỏi trước ghế lớn bọc ra báo nơi chướng Hổ đưa tay ra phía trước, miệng nói. Trương Đại Tướng Quân, mời ngài vào trong xoáy thuyền ta cùng đàm đạo. Trương Thành bước vào bên trong, thấy chướng Hổ uy nghi. Mấy viên tùy tướng võ phục gọn gàng đứng xếp hàng hai bên nghiêm ngắn. Cao hiệu úy vóc người to lớn, đường bệ, mắt sáng, miệng rộng, phong tái hơn người, bèn thi lễ, rồi nói. Cao hiệu úy phong độ phi phàm, thật là anh hùng trong thiên hạ. Bình tướng đường chiều uy phong, ngài không quản đường xa vạn dặm xuống Tống Bình đánh giặc biển, lập hôn công, thật là trăm năm hiếm thấy mà tướng vâng lệnh trương đô hộ sứ đến vấn an ngày xin có chút quà mọn tẩy trần dâng lên cao hiệu úy và các vị tướng quân cao chính bình nhìn lướt viên đại tướng của họ trương khẽ nở nụ cười nửa miệng đáp lại nói tướng quân quá khen trương đô hộ sứ nối đời hùng cứu phương nam mới là anh hùng trong thiên hạ đại tướng quân khí độ hơn người bao năm đánh đông dẹp bắc đập thành khơi sông Thống suất hai quân thủy bộ vỗ về muôn dân An Nam quả là nanh vuốt cật ruột của bậc anh hùng. Trương Thành trong bụng không khỏi sợ thầm con mắt tinh tường và lời nói uyển chuyển của Cao Chính Bình. Xưa nay thiên hạ vẫn đồn họ cao, vẻ ngoài nghiêm trang tạo mạo, bên trong thâm hiểm sâu xa khôn lường. Này giáp mặt không khỏi e ngại, bèn tìm cứ thoái thác, nói mà tướng chẳng qua là một tướng nhỏ giúp việc quân cho trương đô hộ sứ mà thôi, luôn mấy năm giặc cỏ nổi lên khắp nơi, chưa có chút công lao đánh dẹp nào, đã phải kinh động đến hiệu úy giúp bình tướng dẹp giặc phong châu đường lâm. mày cũng nhờ oai trời của đường triều, uy vũ của cao hiệu úy mới giữ được tống bình đến hôm nay, quả thật xấu hổ. cao chính bình lim sim cặp mắt nói ồ à tướng quân bất tất phải trách mình việc binh tướng đường chiều dẹp giặc cỏ chẳng qua là vâng theo chiếu chỉ tỏ rõ oai trời trừ bản hiệu úy nào có mấy công lao lũ giặc cỏ kia hỗn hào không tuân phục cũng đâu phải lỗi của quan quân tống bình nay ta vâng mệnh hoàng đế đại đường điểm binh tướng xuống phương nam dẹp loạn an dân cũng là sát cánh cùng trương đô hộ sứ làm việc công mà thôi tướng quân hãy bẩm báo lên trương đô hộ sứ có gì cứ sai bảo ta không dám trái lệnh Trương Thành toan nói đáp lễ Cao Chính Bình bỗng nghiêm nghị gọi vào phía trong Bay đâu Đem mỹ Tửu đường chiều Cùng sắc phong Khánh Ngọc Để ta giao cho tướng quân đây Về trình lên trương đô hộ xứ Trương Thành cúi sạp đón nhận Mấy thứ bảo vật Lũ tùy tùng chuyển nhau Chuyển 10 hũ mỹ tử vô ban Có gắn si đóng dấu rất cẩn thận Xuống thuyền Đặt bảo vật lên trên mặt bàn lớn Trương Thành thong thả nói Mà tướng xin thay mặt trương đô hộ sứ Cùng văn thần võ tướng Tống Bình Cảm tạ ơn đức trời biển Của đại đường Túc Tông công lao khó nhọc của cao hiệu úy Và tướng sĩ Mà tướng sẽ mau chóng bẩm trình Lên trương đô hộ sứ Cao chính Bình bây giờ Mới tươi cười nói Mọi việc nhờ tướng quân Truyền lời giúp Còn như việc giặc biển trà phà Không biết bọn chúng tiến thủ ra sao Trương Thành y theo lời dặn của Trương Bá Nghi, cất giọng nói rành rẽ. Thưa Cao Hiệu Ý, giặc biển ước chừng một vạn với hai trăm chiến thuyền chỉ nay mai kéo đến Tống Bình. Lần trước chúng phạm vào, binh tướng ta đã phải tạm thời tránh đi, khiến chúng đập phá vờ vét, đốt phá thị uy toàn thành. Lần này quen thói ấy, chắc chúng sẽ tràn vào thành cướp phá trong nay mai. Trường đô hộ sứ đã cử tướng thủy binh tử phục cùng hơn trăm chiến thuyền chút chặn ở mãi bàn trù, vừa dụ địch, vừa thăm dò để đợi đại binh của Cao Hiệu Ý tỏ rõ oai trời phá giặc. Mặt tướng nhận lệnh điểm 5.000 tinh binh đóng ở bến Giang Biên, đào Hào Lũy, đợi Cao Hiệu Ý sai khiến. Phàm là lương thực, gà chó, lợn dê, thóc gạo, rượu, thịt. Hệ quân tướng của Cao Hiệu Ý cần gì, mà tướng lập tức cập đủ. Cao Chính Bình lại lim sim cặp mắt, nói Tướng quân quả là chu đáo, hãy về bầm lại với Trương Đô Hộ Sứ, bản hiệu ý đây, tất có kế phá giặc. Đợi ta đánh tan lũ giặc biển, sẽ vào Tống Bình vấn an Trương Đô Hộ Sứ. Nhân thể xin bàn định đại kế phá lũ giặc cỏ đường lâm, để ngài tiện bề chấn nhậm An Nam. Trò chuyện một hồi lâu, Trương Thành mới xin tử tạ cao chính bình giắt tay trương thành ra tận mạn xoáy thuyền còn nói nhỏ tướng quân nên nhớ ngài là dường cột của đường triều ta ở an nam trương thành mặt đầy biểu cảm bước xuống thuyền về tống bình bẩm báo lại toàn bộ sự việc với trương bá nghi sau khi nghe trương thành thuật lại sự việc trương bá nghi trầm ngâm đi lại trong đại điện họ trương nâng chiếc khánh ngọc được hoàng đế đại đường túc tông ban tặng nhìn mãi vào trong như tìm kiếm điều gì. Sắc phòng như còn tươi nét mực, càng khiến họ trương ngẫm ngợi. Mười bình mỹ tửu gắn xi si buộc lụa điều đóng chuyện ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ chạm trổ cầu kỳ. Mọi việc diễn ra hanh thông, càng khiến trương đô hộ xứ không khỏi thấp thỏm. Họ trương kiểm điểm lại từng nước cờ, thấy mình chưa có gì sai sót. Ngay việc cử đại tướng Trương Thành đem mười thuyền dê béo, gái đẹp, Rượu tăm để Cao Chính Bình tẩy trần khao quân cũng là có ý dục họ Cao mau chóng khai chiến với giặc biển. Việc Cao Chính Bình hẹn đánh thắng giặc biển mới vào tương kiến cũng là lẽ thường của kẻ cầm quân. Giặc mạnh còn chưa phá được bất tất cần phải nghi lễ dườm ra. Cao Chính Bình với đoàn chiến thuyền khổng lồ đóng trên sông tật họ Cao phải tính việc tốc chiến tốc thắng. Hôm trước, đoàn thám sát báo chiến thuyền của giặc biển đã sắp tiến tới bãi màn trù, hơn trăm thuyền chiến lớn của từ phục đã ẩn tàng trong vùng lao sậy nơi đầm lớn sâu ở trong bãi màn trù. Vạn nhất khi đại chiến xảy ra, thủy quân của cao chính bình thất lợi, ta sẽ mệnh lệnh để từ phục tung chiến thuyền tập hậu, ắt sẽ đại thắng. Sau này nếu cao chính bình có nghi ngờ bản đô hộ sứ giấu quân chờ thời, ta sẽ viện dẫn kế tập hậu hẳn là chu tất. Vừa nghĩ ngợi, Trương Bá Nghi vừa vẫy viên đại tướng đến sát mình, bảo. Người mau cho người báo với từ phục, trong lúc giao tranh với giặc biển, nếu Cao Hiệu úy núng thế lắm, mới tung đội khinh thuyền phục trong lau dậy vào giáp chiến. Cột đuổi chúng ra khỏi Tống Bình là được, chớ ham đánh giết quá, gây thủ trúc oán với giặc biển. Mai này cũng không yên ổn được đâu. Còn trăm khinh thuyền chặn nơi cửa sông, cứ mặc cho Cao Chính Bình sai khiến. Trương Thành vâng dạ Đoạn hỏi Còn quân sĩ của mặt tướng sẽ tiến thủ ra sao? Trương Bá Nghi đánh đo một lát rồi nói Người đem 5.000 tinh binh đặt mai phục ở bờ nam sông Cái Đoạn bãi bồi cây cối sậm rạp nhất Có con đường ăn xuống bến sang biên Mà đám dân An Nam bên kia sông Vẫn dùng làm nơi vận chuyển hàng hóa, châu bò, sản vật vào thành Năm trước, giặc biển rời thuyền lên bờ cũng ở khoảng này Bọn chúng đã quen luồng lạch Lại ỉ có máy bắn đá, tật sẽ thị uy trước khi xông vào tống bình cướp phá. Người hãy cho binh lính đào hào trên phủ gỗ lớn, lớp ngoài kem dày thân chuối để chống cạn đá của giặc. Khi chúng ngừng bắn, tật sắp xông lên bờ. Lúc ấy hãy cho binh sĩ rời hào ngành chiến cũng chưa muộn. Trương Thành phân xạ rồi lập tức rời đi điểm binh tướng lên đường. Trên soái thuyền thủy quân đường chiều, Cao Chính Bình cho họp các tướng lại thương nghị. Cao Hiệu Ý nhìn khắp một lượt các tướng, thong thả nói. Thuyền thám sát của bản triều báo về giặc biển ngày mai sẽ đánh Tống Bình. Chúng phải đi ngược dòng nước nên đến giờ ngọ mới tới sang biên để đổ bộ lên bờ. Ta đồ rằng chúng sẽ bắn đạn đá thị uy tàn phá nhà cửa, bến bãi, dọn đường. Sau mới đổ bộ. Lần này giặc biển không ngờ có đại binh ta ở đây. Chúng lại càng không thể ngờ ta có thuyền lớn. Máy bắn đá lớn hơn chúng nên ta phải xuất kỳ bất ý. Đợi đúng lúc nửa đường đổ bộ rơi vào mai phục của quân Tống Bình mới nhất loạt dùng máy bắn đá bắn tan hải thuyền của chúng. Các người nên nhớ giặc biển vốn rất anh dũng thiện chiến. Ta dù có chút lợi thế chớ được khinh xuất coi thường. Giặc thua chạy cùng đường chớ đuổi. Nên nhớ là trên sông chiến thuyền ta uy thế hơn giặc nhưng ở nơi cửa biển rộng lớn giặc kia tất mạnh thạo hơn ta phép đánh thủy người trà và vốn có nhiều kế hiểm lắm cao chính bình vừa dứt lời tôn mãng đứng dậy khẳng khái nói mà tướng tuy bất tài quyết xin lĩnh ấn tiên phong bắn tan hải thuyền giặc biển tỏ rõ uy phong của thủy quân đường triều thần vũ của cao hiệu úy cao chính bình nghiêm giọng nói Ta lệnh cho tôn tướng quân chỉ huy 200 chiến thuyền lập tức lên đường bày trận. Phải cho lũ giặc biển nếm mùi đại đá của thủy quân đường triều ta. trục tướng quân đại thắng giặc biển, lập kỳ công, đỏ rõ oai danh dòng dõi họ tôn ở Giang Nam. Tôn mãng nghiêm người nói lớn. Mặt tướng xin lĩnh mệnh. Cao Chính Bình trò vào u Hoàng Phúc nói. Ta lệnh cho Âu Tướng Quân chỉ huy 100 khinh thuyền đốc chiến phía sau. Vạn nhất nếu giặc biển thế cường phải mau yểm trợ để thủy quân của Tôn Mãng lui dần rút về đầm sương mù. Bằng khi giặc biển đại bạn rút chạy, hãy mau chóng khô chiêng thu quân nhường cho thủy binh Tống Bình truy sát. Người nhớ bán sát không để Tôn Mãng quá ham đánh, tổn hao binh lực, không có lợi cho đại cục sau này. Ô Hoàng Phúc vâng mệnh rời xoáy thuyền. Cao Chính Bình khi ấy mới cho gọi Triệu Thung đến đánh đo nói: Triệu tướng quân, trận này ta tất thắng. Giặc biển kia ngày mai đại bại. Ôm đầu móng chạy ra biển. Giặc biển không còn, quân ta tiến thủ càng không phải dễ dàng đâu. Triệu Thung thấy Cao Chính Bình đánh đo, than thở, bèn nói thăm dò: Bẩm chúa công, chúa công đã thấy được lẽ mất còn được thua từ khi chưa khai chiến. Hẳn người đã có phương lược tiến thủ lâu dài của đại quân Vũ Định rồi. Cao chính Bình nhỏ giọng: Ta cùng các ngươi tiếng là tướng xoái đường chiều, Thực ra chỉ là con chó giữ đất cho Lý Gia mà thôi. Ngày như trường đô hộ xứ kia cũng đã đêm dài lắm mộng từ lâu rồi. Giặc biển còn đó, giặc cỏ đường lâm còn đó, chúng ta mới giữ được mạng của mình. Việc tranh giành trong thiên hạ, xưa nay vốn khó lường ta thân mang trọng binh vào đất hiểm là ngồi trên đống lửa cháy tấm băng mỏng vậy. Triệu sung thấy chủ tướng tin cậy bền mạnh dạng thưa. bẩm chúa công, bất độc, bất anh hùng, giặc biển trà phà tan trong sớm tối, việc đuổi cùng giết tận hãy để mặc cho quân sĩ Tống Bình. Khi giặc biển tháo chạy, quân thủy bộ Tống Bình truy đuổi cũng là lúc chúa công nhân khi quân ít thành sống, xuất kỳ bất ý, dốc toàn lực chiếm Tống Bình. Kể tội Trương Bá Nghi, làm giả chiếu chỉ giết cha cướp quyền, giết luôn tại chỗ, sau đó ổn định đại cục, chính thức kiêm quản an nam, chẳng phải việc làm của bậc anh hùng trong thiên hạ ai sao. Cao Chính Bình, sững người nhìn viên tướng tâm phúc, từ lâu đã hiểu được cả khan ruột của mình, thân mật nói. Việc lớn trong thiên hạ phải là những trọng thần lương tướng mới nhìn thấy được họa phúc mất còn, quả là trời đem triệu tướng quân. Đến cho ta. Bến sang biên, mặt trời lên non con xào. Sông nước mang mang, sóng nước ỉ hoạt vỗ vào hai triển bờ long lách. Những rừng chuối ăn sát mép nước, gió thổi tướp táp lạch phạch. Thì thoảng tiếng chim lạ đập cánh hoảng hốt vụt bay lên. Mặt sông, khoảng trước bến sang biên mở ra loang loáng. Thường ngày, dân bên kia sông chở từng thuyền chung phại, an sành, niêu đất. Tiểu đá, nồi đồng Sang bên các chợ vùng ven Thành Tống Bình trao đổi Mua bán rộn nhịp Gần một tuần trăng nay Từ khi có tin giặc biển sắp vào cướp phá Bến sông vắng ngắt Không một bóng người Dân tình luôn mấy năm bị bóc lột Chấn cướp, dồn đuổi Đã nhao nhác lắm Động việc binh đao Dân đen chỉ biết trốn chạy Cho thật xa khỏi Tống Bình Dòng sông cái trước bãi màn trù Từ sáng sớm Hơn trăm chiến thuyền của Từ phục chia làm ba lớp dàn kín mặt sông. Từ xa, trong bảng làng sương sớm, đoàn chiến thuyền trà và lố nhố đen đặc một khúc sông. Đứng trên chiếc xoái thuyền, Từ phục không khỏi kinh tâm. Chiến thuyền trà và to lớn dị thường, hai tầng mái trèo cắm chắc xuống lòng sông như những chiếc chân rết khổng lồ. Hàng cột buồm cao đến sáu bảy trượng chằng chịt chão lớn treo những lá cờ sặc sỡ có tua dài bay phấp phới trên mỗi chiến thuyền hàng chục cần máy bắn đá dường lên tua tua từ ngoài tầm đạn đá từ phục nổi hiệu lệnh khiêu chiến pháo lệnh nhất loạt nổ vang giàn chống trận thúc lên ầm ầm hai bên bờ sông khói lửa bốc lên mù mịt nguyên trước đó từ phục cho chất thúc nổ kèm củi khô trên những chiến thuyền nhẹ ở các hẻm sông dọc bờ Đợi giặc biển tiến sát Nhất loạt đốt lên gây hoang mang Bộn bề sông nước Tiếng pháo lệnh Tiếng chống trận Khói lửa bốc lên ầm ầm. Đoàn chiến thuyền trà phà chững lại đội hình Rồi từ từ tàn ra chia làm ba đội Cuối đội hình Mấy chục thuyền lương lạc lè Quê tròn lại giữa sông thành một khối Phía trước Một trăm chiến thuyền chia nhiều lớp Giàn hàng ngang trên sông Ở giữa Chiếc soái thuyền to lớn Sơn trổ cầu kỳ Treo lá cờ đại thêu hình thù cổ quái và những chữ tượng hình uốn éo, lờ lừ, lừ như một khúc trường thành nổi trên mặt sông đang trực sôi lên. gian kèn đồng cực lớn đặt trên xác gỗ nơi mũi thuyền chà phá, bất thần nhất loạt xé lên. Từng chạp từng chạp kèn đồng như xé toang mặt sông, khiến chim chóc hai bên bờ đập cánh bay tóe lên. Những viên đạn đá to bằng chiếc đấu đại rít lên ghê rợn, rơi ùng ùng xuống mặt sông phía lố nhố chiến thuyền của Tử Phục. Cột nước vọt cao tới 7-8 thước, dòng sông nổi sóng ầm ầm Tử Phục vội hạ lệnh, gấp tay chèo ngược dòng nước, thoát ra khỏi tầm đạn đá. Sau loạt đạn đá thị uy xua đuổi lũ thuyền nhét, đội hình chiến thuyền trà và khép lại, tăng tốc tiến lên. Tiếng loa đồng thôi không rẽ lên, thay vào đó là tiếng nhạc sập xòe, ma mị, khi xôi réo khi bập bùng đến lạ. Trên thuyền, đám binh tướng cởi trần trùng trục, đầu buộc ngang một tấm vải đỏ, khố ngắn cuốn cỡn, hồng sắt trụy thủ, búa lưỡi căng và lao sắc, nhảy lắc lư theo nhạc như lên đồng. Trên những cánh tay trần đâu bóng như đồng khuôn, người nào người nấy đều hằn rõ hình đầu con ó biển, trợn trừng cắm mắt đỏ như lửa. Những lọn tóc xoăn tít, đèn nhánh, xóa ra theo nhịp chân, như chỉ trực hất chiếc khăn đỏ sặc sỡ cuốn ngang chán xuống từng chặp, đám người lần lượt dạt vào vách thuyền, mũ từng bát rượu lớn, tu ừng ực rồi lại ào ra nhảy múa, rất quái đạt. Tử Phục vừa hò hét quân lính gấp tay trèo, vừa hạ lệnh nổi trương trống, pháo tay không dứt Mặt sông sôi lên, thay những loạt đạn đá bắn thưa hơn, nhưng bắt đầu trúng tích nhiều hơn. Đã có 7-8 chiến thuyền tống bình trúng đạn, vỡ mạng, gãy mũi, toát đồi. Đám quân tướng phải bơi sang thuyền khác. Có chiếc thùng mạn Chìm dần, những chiếc thuyền không còn người điều khiển quay ngang giữa dòng, lập tức bị đạn đá giáng xuống vỡ tan tành. Thêm 15 chiến thuyền của Tống Bình trúng đạn đá, dòng sông bắt đầu nghẽn lại, những thây người chết chìm, máu loang trong dòng nước ngầu đỏ. Máy bắn đá của chiến thuyền trà và như có mắt thần càng bắn càng trúng. từ phục vội cho khua chiêng lui quân chạy đến ngã ba sông, rẽ vào bãi màn trù lao dậy ung tùm khúc dạng bỏ mặc đám thuyền tống bình đầy thương tích đã trốn biệt và đầm màn trù lao lách um tùm như không thèm chấp đám thủy quân chưa đánh đã chạy đoàn chiến thuyền trà và mấy trăm chiếc chưa hề sức mẻ nối đuôi nhau lừng lững tiến thẳng về bến giang biên không gặp phải sự cản trở nào chỉ mấy khắc sau đoàn chiến thuyền của trà và đã áp sát bến giang biên từ trên trời cao Đám thám sát tụt xuống chân lũy nơi đại tướng Trương Thành đang cùng mấy tùy tướng trụm đầu trên tấm bản đồ da dê căng trên ụ đất đắp nổi. Viên thám sát bẩm báo. bẩm đại tướng quân, khói lửa phía màn trù đã dứt được một khắc, đã nhìn thấy thuyền giặc đang tiến vào bếm giang biên. Trương Thành nắm chặt đốc kiếm, mệnh lệnh. Các vị tướng quân, hãy cho binh lính xuống hết hầm lũy, sau trận mưa đạn đá, chúng sẽ đổ bộ lên bờ để chúng lọt hẳn vào trận mai phục hãy nhất đề giáp chiến. Chúng tướng dạ gian chia nhau theo đường hào lũy về các vị trí phục sẵn. Bến sang biên im ắng dợn người chỉ những tàn lá chuối ngàn ngạt bãi sang biên đập lạch sạch mỗi khi có cơn gió chạy qua. Mặt trời gần đứng bóng từng lớp từng lớp chiến thuyền to lớn cành càng sơn phết sặc sỡ đông đặc khúc sông sang biên nhạc nhẽo Đã ngừng hẳn, đám binh tướng trà và thôi nhảy nhót, hùa nhau khuân ra từng cuộn chảo lớn, chất ngất lên mặt thuyền. Từng chiếc thang mây khổng lồ vằn vện được khiêng ra. Chiến thuyền xoay ngang, vài chục chiếc đầu tiên gách mũi sát vào bờ. Các lớp thuyền sau lập tức cắm mũi, áp mạng vào thuyền trước, thành một khối vững như bàn thạch. Chín hồi kèn đồng nhất tề vang lên. Thang mây, chảo lớn, câu liêm, cọc nhọn quăng ầm ầm xuống nước. Cũng là lúc loạt cần máy bắn đá vung lên, hạ xuống nhịp nhàng. Ung ung, âm âm. Cả một vùng rộng lớn, dậm rạp, bến sang biên, rung lên bẩn bật. Trận mưa đạn đá kể giới hất tung từng bụi chuối gốc cây. Cầu viên bắn trúng mặt lũy ken dày tre, gỗ, hất tung lên. Nhiều viên quật trúng hầm hào binh lính Tống Bình, khiến lớp chết, tan xác lớp gãy chân cẳng, mẻ đầu rứt chán, kêu khóc thảm thiết trận mưa đạn đá ầm ầm đột nhiên im bạc bên sang biên bị đạn đá cầy sới tan hoang vừa dứt trận mưa đá binh tướng trà và nhất loạt xông lên từng tốp từng tốp theo nhịp kèn đồng miệng hò hét tay cầm kiếm tay cầm khiên hẻ nhau ồ ạt tiến lên như vào chỗ không người ung ung bỗng bốn bề pháo lệnh nổ san hai bên bến Cờ quạt chiếm chống quân Tống Bình nổi lên ầm ầm. Một trận mưa tên phủ xuống đầu đại quân đổ bộ. Tiếng la hét rợn người. Bị phục kích bất ngờ lại bị phủ đầu bằng trận mưa tên tầm thuốc độc. Bình tướng Trà Và choáng váng, co súng đội hình lại. Kẻ chúng tên chết và bị thương rất nhiều. Tiếng đạn đá rít ghê rợn trên sông, nhưng không phải của chiến thuyền Trà Và. Thảm cảnh ngoài sông còn kinh hoàng gấp bội. Như từ dưới lòng sông chui lên, trăm chiến thuyền của Tôn Mãng khép hình vòng cung, bất thần dội bão táp vào chính giữa đội chiến thuyền Trà Và. Cả một khối chiến thuyền mấy trăm chiếc đang quay ngang chúc mũi về bờ nam, hở toàn bộ sườn phải, gánh chịu trận mưa đạn đá của viên mãnh tướng Giang Nam. Tôn Mãng đứng phơi người trên xoái thuyền, mệnh lệnh giàn máy bắn đá mấy trăm chiếc, cấp tập giáng trận mưa đạn vào đoàn chiến thuyền khổng lồ, giờ đang không xoay chuyển được. Chiếc xoái thuyền của thủy quân Trà Và cột buồm chính gục xuống, lá cờ xoái rách nát rơi xuống dòng sông ngầu đỏ. Hàng chục chiếc vỡ nát tan tành sàn máy bắn đá trên chiến thuyền Trà Và bị đánh tan xuống sông ngay từ những loạt đạn đá đầu tiên khiến binh tướng giặc biển càng hoảng loạn. Trên bờ, tiếng la hét chém giết rợn người. Cả một khúc sông rộng, trời đất như tối sầm lại. Khi chiếc xoái thuyền Trà Và vỡ nát Nửa chìm nửa nổi trên sông, cũng là lúc tiếng kèn lui binh cất lên. Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, hơn trăm chiến thuyền đầy thương tích rút dần ra vòng huyết chiến, tháo chạy. Cả một khúc sông rộng, tắc nghẽn, đặt đụa xác thuyền, xác binh tướng trà phà, khiến tôn mãng không thể đưa chiến thuyền truy sát tàn quân giặc biển mà chỉ y ùng bắn với theo. Trên bờ biến sang biên, những cụm giặc biển sót lại bị binh tướng Tống Bình cho Trường Thành dẫn đầu truy sát không còn một mống Tin quân thủy bộ của Cao Chính Bình và Trương Thành hai mặt giáp công đại thắng phá tan sặc biển Trà Và bay nhanh về đại bản doanh thành Tống Bình Nơi chính điện Trương Bá Nghi bày biện sẵn yến tiệc cho triệu các văn thần võ tướng chuẩn bị khao thường Họ Trương càng đắc ý khi biết đại đa số chiến thuyền của Từ Phục đã được giấu nhẹ trong lau lách bãi màn trù Họ Trương từ chiều Mật lệnh cho 200 võ sĩ ẩn sẵn hai bên điện, đợi các tướng thắng trận cùng cao chính bình tới sự tiệc, sẽ xử gọn để trừ hậu họa Xem xét mọi việc cẩn thận, Trương Bá Nghi đắc ý quát bảo viên tủy tướng. Mau đem một bình Mỹ tử hoàng đế đường triều ban tặng để ta thưởng thức trước. Viên tủy tướng vốn chuyên trông coi việc yến tiệc, nơi đội điện, vội chạy tới chiếc bàn lớn phủ khăn nhũ vàng trên đặt 10 vò rượu quý có gắn xi si đóng dấu quốc tử bề tới một vò lớn nhất viên tùy tướng đặt vò rượu trước mặt trương đô hộ sứ đoạn cẩn thận cởi tấm lụa buộc sang một bên một tay giữ chắc thành vò một tay dùng chiếc chùy thủ nhỏ khéo léo cậy lớp xi si gắn vòng quanh miệng vò rót ra một bát cung kính nâng lên bẩm chúa công mời chúa công thưởng thức mỹ tử hoàng đế ban thưởng Trương Bá Nghi híp cặp mắt lại, dơ một tay đón bát rượu lớn sóng sánh hương thơm ngào ngạt, ngửa cổ, dốc một hơi cạn sạch, khà một tiếng, đặt bát xuống, khô lớn. Quốc tửu đường chiều, quả danh bất hư truyền, mau rót nữa cho ta. Viên tùy tướng lập cập, rót đầy bát lớn dâng lên, Trương Bá Nghi lại lập tức dốc luôn vào cổ họng, bát rượu mới chảy được một nửa. Bỗng trương đô hộ xứ, mắt mũi trợn ngược, chiếc bát lớn rơi xuống, vỡ tan. Cùng lúc, họ trương ngã vật xuống sàn, thất khiếu, máu đen rỉ ra, chết tươi tại chỗ, không nói được tiếng nào. Viên tủy tướng thất kinh, vội hô lớn. Bên ngoài điện, đám văn thần võ tướng nháo nhào chạy lại, không khỏi, kinh hoàng khi thấy trương đô hộ xứ chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, đầy uất hận. Chính điện Tống Bình nháo nhát, tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng gào khóc thống thiết, hai trăm võ sĩ hai bên đại điện ngơ ngác không biết làm gì. Trong lúc rối bởi ấy, Lục Khiêm, viên quan chuyên coi trông việc công văn tử mục sau khi chạy vào xem xét sự việc, thất kinh kêu lên. Chúa công chúng phải độc kế của cao hiệu ý rồi, Thành Tống Bình tất ngày mai đổi chủ, các người hãy mau mau tìm đại tướng Trương Thành về gấp mới được. Mấy viên tủy tướng tâm phúc của Trương Đô Hộ Sứ vội vã chạy đi. Lục Khiêm cho Niêm Phong 10 bình mỹ tử, giải tán 200 võ sĩ, đoạn dầu dầu bảo các quan văn. "Ta chắc rằng đại tướng quân cũng bị hại rồi, Tống Bình Tử nay đổi chủ, ai không muốn theo chủ mới thì hãy tự liệu trước đi." Đại điện Tống Bình im phăng phắc, tiếng sỉ sầm bàn tán nổi lên. Lác đác có vài ba viên quan văn rụt rè gỡ mũ cởi áo, vội vã bước ra khỏi đại điện. Khi xác Trương Đô Hộ Sứ còn chưa lạnh. Lục Hiêm cắt đặt công việc xong xuôi, vừa lúc mấy viên tùy tướng sai đi, hớt hài chạy về, bẩm báo. bẩm Lục Tinh Sinh, Đại tướng quân Trương Thành lên xoáy thuyền của Cao Hiệu Ý rồi. Lục Hiêm khóc sống lên. Than ôi, có ngờ đâu Trương xa, lại có ngày này. Than khóc một hồi. Lục khiêm sai bảo đáng tùy tướng đặt ngay ngắn sát chương đô hộ xứ giữa chính kiện trên chiếc sập lớn chạm trổ rồng phượng, rồi lặng lẽ tháo cởi mũ áo của mình đặt bên cạnh. Vái chín phái, nước mắt rầm rề, nhìn lặng hồi lâu, mới thẫn thờ đi ngược ra phía bên ngoài. Từ ấy, không ai thấy lục khiêm đâu nữa. Đây nói tiếp chuyện ở thành Phong Châu nhận được tin cao hiệu úy dẫn toàn bộ thủy binh xuống tống bình đánh giặc biển cao phiên dương cho gọi tướng tiên phong mã hồ và sầm phàn tới thương nghị cao phiên dương nghiêm nghị nói nhị vị tướng quân tình thế này đã khác trước đại quân ta tuy thắng chém tướng chúng vây thành chúng nhưng giặc cỏ phong châu binh lực từ muôn nơi dồn về đã ngày một mạnh các tướng giỏi đường lâm hai mặt thủy bộ tượng binh thanh viện ngày một đông chưa biết sẽ ra sao Ta nhận mệnh của cao hiệu úy cốt cầm chân đại quân của chúng để chúa công đánh tan giặc biển, ổn định tống bình mới có thể động binh xuống đường Lâm. Khi ấy, tất tình binh mãnh tướng Phong Châu phải rút về đường Lâm, ta mới có cơ hội phá thành. Việc binh khi thì đánh, khi thì giữ, tùy lúc khác nhau. Chúa công đã đại chiến giặc biển, tất việc đánh giặc sẽ lâu dài, được thua chưa biết thế nào, nhị vị tướng quân có cao kiến gì không? sầm phàn mã hồ trầm ngâm giây lát hai viên mãnh tướng từng nhiều trận đánh nhau với binh tướng phong châu đường lâm không ít lần bị vây khốn nên đều tỏ ra rất thận trọng lại thấy thủy quân của cao hiệu úy đã về tống bình cả lợi thế không còn thắng bại chưa định càng phân vân một lúc mã hồ mới cất tiếng bẩm đại tướng quân thủy quân cao hiệu úy đã xuôi xuống tống bình cả rồi Chúa Công ủy quyền chống giữ nơi Phong Châu cho Đại tướng quân là muốn ngài giữ chân toàn bộ tinh binh mãnh tướng của đường lâm, Phong Châu ở đây, để Chúa Công rảnh sang mô việc lớn. Trọng trách của Đại tướng quân rất lớn nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Theo ý mặt tướng, ta một mặt ngày đêm hư trương thanh thế uy hiếp phía tây thành Phong Châu, một mặt bí mật theo đường nhỏ tập kích núi Nghĩa Lĩnh, đây vốn là chỗ cổ họng của thành Phong Châu, từ đó có thể đánh thốc thẳng vào trong thành sự kia thằng ẩn bá, trương phóng, sở dĩ phại binh là do giặc đường lâm bất thần nửa đêm chiếm núi Nghĩa Lĩnh gây rối loạn từ bên trong. Nhân khi đại binh cấu viện của chúng còn chưa đến, ta chiếm núi, tất chúng phải dốc binh lực giao tranh với ta. Khi ấy, giặc đang ẩn nấp trong thành phải thò mặt phơi lưng sáp chiến với binh hùng tướng mạnh của ta vậy. Cao Phiên Dương đắc ý nói, quả là thế hay, nhưng ta nghe nói tướng giặc giữ núi Nghĩa Lĩnh là đỗ lăng. Viên bãnh tướng đã chống giữ với ta nhiều năm nơi ải lũy ngõa cương, tất không dễ để ta cướp núi của ý đâu. Cao phiên dương vừa dứt lời, sầm phàn khẳng khái đứng ra nói. Mà tướng tuy bất tài, xin lĩnh 5.000 tinh binh, đêm nay cướp trại giặc, chiếm núi Nghĩa Lĩnh, chém tướng Đỗ Lăng. Nếu thua trận, xin chịu quân lệnh. Cao phiên dương thấy sầm phàn tỏ ý hăng hái đi cướp núi, bèn vỗ vỗ vào tấm lưng cấu của họ sầm un tồn căn dặn sầm tướng quân đi chuyến này tất lập công lớn tỏ rõ oai phong đường triều tướng quân và đất giặc hãy cẩn thận đề phòng mai phục giặc cỏ thường ỉ và rừng dặm núi cao mà phục kích quân ta tướng quân phải dò xét kỹ hãy tiến quân mới được sầm phàn vâng dạ điểm 5.000 binh tướng lại cho lấy nhiều cung tên gươm cong búa ngắn chảo lớn và những đồ chuyên dụng đi rừng Căn dặn quân lính đội nào đội nấy rất cẩn thận. Đây nói việc tướng Đỗ Lăng cùng một nghìn binh mã đóng ở núi Nghĩa Lĩnh. Sau cuộc lui binh bỏ hào lũy ngõ cương, Đỗ Lăng chia binh đưa về giữ cửa Tây Thành Phong Châu. Còn mình đem một nghìn quân bản bộ thủ hiểm ở núi Nghĩa Lĩnh. Phàm là nơi rừng rậm đường mòn, đội tướng quân đến cho đào hào sâu, khen gỗ lớn, rất cẩn mận. Con đường phía trước núi dẫn ra rừng thác lâm đổ lăng cho quân lính đào nhiều lớp hào trên phủ cây cối, lại cho lập các chạm canh dài dọc đường lên núi phòng khi hữu sự. Mấy hôm trước, Phan Đường cùng Bộ Phá Giang đi xem xét phía tây thành, dục ba anh em họ Trương đào hào lũy, cản giặc chống nhau với tướng Tiên Phong Mã Hồ. Xem xét kỹ lưỡng việc cản giặc, Phan Đường gọi ba anh em họ Trương căn dặn: ba vị tướng quân. Nay mai tướng giặc đánh thành chỉ là kế hư chương bên ngoài mà thôi. Giặc tất có ý cướp núi Nghĩa Lĩnh làm bàn đạp đánh phong châu từ bên trong. Các tướng phải theo dõi kỹ giặc, sớm chia binh mai phục sẵn ở rừng ngắt lâm, đợi quân giặc lọt vào ba mặt, kịp đổ ra vây đánh, tất giặc phải lui binh. Bình ta ít, ba vị tướng quân phải thận trọng, cốt để giặc kia biết ta đã phòng bị trước mà lui đi là được. Ba tướng họ chương phương dạ cho người đi thám sát kỹ lưỡng rừng khắc lâm liệu đặt kế mai phục trên đường về thành phong châu bổ phá giang hỏi phan đường phan tiên sinh ngài cử mà tướng dẫn binh đi cứu núi nghĩa lĩnh cao phiên dương bất thần xua đại quân đánh thành phong châu thì sao phan đường tươi cười nói tướng quân lo cho thành phong châu quả là đúng lắm xong phép dùng binh mỗi lúc mỗi khác khi trước Thủy quân Cao Chính Bình còn đóng ở bến Lô Sang, tất Cao Phiên Dương có ý đánh gấp thành. Ngày họ Cao xuôi về Tống Bình, Cao Phiên Dương ăn chỉ lo phòng giữ mà thôi. Hắn tất cho một viên đại tướng đánh úp núi Nghĩa Lĩnh, một mặt chia nhau hạ trại liên hoàn, cầm chân đại quân ta, đợi động tĩnh ở Tống Bình rồi mới quyết chiến. Hôm trước giặc chủ động đánh, ta chỉ biết giữ thành. Hôm nay đánh giữ đã là do ta chứ không phải là do giặc nữa. Bộ phá giang trầm trồ thán phục tài liệu việc của Phan Đường, đoạn kiếp đi điểm 2.000 tinh binh, theo kế đã định, hành sự. Cành hai đêm đấy, sầm phàn nai nịt gọn ghẽ, mình mặc bộ giáp phục màu tía, đầu đội mũ trụ cắm chiếc ngủ đỏ, lưng dắt hai chiếc búa lớn cán dài, lưỡi cong. Cùng bộ cung tên xa bảo, cưỡi con ngựa ô cao lớn, tháo chuông cởi nhạc, lặng lẽ dẫn đầu đạo quân, theo đường rừng nhằm thẳng núi Nghĩa Lĩnh tiến bước. Phía sau viên mãnh tướng, từng đội binh mã nai nịt gọn gẽ nối nhau, tiến lên phía trước, như những âm binh trờn vờn dưới ánh trăng suông nhờ nhờ, rót xuống tàn lá cây rừng. Đi được hơn canh giờ, khi đến sát ải lũy núi Nghĩa Lĩnh, sầm phàn cho quân chi làm ba mặt, vây chặt ải lũy, rồi hạ mệnh lệnh, đốt pháo lớn, thổi kèn đồng, châm đuốc to. Lửa cháy rừng rực cả một góc rừng, trong tiếng kèn đồng, đinh tai nhức tóc. Khi đám quân canh ải lũy vừa nhô người, gióng chiêng chống báo động, các cung thủ quân đường nhất tề dưng cung đắp tên. Dưới ánh đuốc rực sáng, loạt sạ tiễn đầu tiên vun vút bắn lên toán quân canh lối nhố. Tiếng la ó thất thanh, tiếng người rơi lịch bịch từ trên tròi xuống. Tiếng hò hét ầm ý của đám quân đường vừa vung kiếm căm vừa tung những sợi chảo lớn ngoắc câu liêm nhất loạt quăng lên mặt lũy. Khi những toán quân đường đầu tiên trèo lên được mặt lũy, cũng là lúc tiếng chống đồng chống cái ba bề bốn bên nổi lên. từ những cánh rừng rậm sau lưng quân đường, tiếng hò hét vang lên, từng loạt tên độc vun vút nhằm vào đội ngũ quân đường. Trên ải lũy, gỗ đá lớn nhất tề lăn xuống, khiến người ngựa quân lính của sầm phàn sợ hãi, lùi lại, dẫm đạp lên nhau. Sầm phàn vội quành ngựa ra phía sau, quát mấy viên tủy tướng cho binh lính bắn vào những lùm cây có tiếng hò reo của quân Phong Châu một chập. Cũng là lúc gỗ đá trên ải Lũy ngừng lăn xuống. Quát tháo quân đính quay tròn lại, giữa khoảng đất rộng cách một tầm tên phía trước ải Lũy. Sầm Phàn nhìn lướt một lượt, chỉ thấy ba bề bốn bên phắng lặng khác thường. Tiếng hò reo im bặt. Trên mặt Lũy, lá cờ súy của tướng Đỗ Lăng dựng thẳng đứng dưới nền trời đêm bập bùng ánh đuốc, tĩnh không một bóng binh lính. Xa xa, nơi các tàn lá cây rừng Những mũi tên độc vừa từ đó Bay thẳng vào quân đường Tịnh không một tiếng động Sầm phàn còn bối rối Chưa biết tiến thoái ra sao Bỗng vì con đường mòn Họ sầm vừa đi qua lúc canh ba Có tiếng hò reo Và ánh sáng của những ngọn đuốc Hắt lên trời, loá nhóa Không còn tự chủ được nữa Họ sầm quát lớn Mau mau lui binh lại ba dặm Hạ trại đợi trời sáng Kẻ nào chậm trễ, chém 5.000 tinh binh đường đi gần chọn một đêm mới tiến được đến chân núi Nghĩa Lĩnh, còn chưa kịp giao phong, đã bị kẻ chúng tên độc, người bị gỗ đá đè lăn què, tiến thoái lưỡng nan, lục tục theo lệnh đuôi quân. Đường rừng nhỏ hẹp, những tên bị thương kêu la thảm thiết, sầm phàn điên tiết hạ lệnh, quẳng những tên bị thương lại dọc đường, khiến chúng chửi bới oán thán in ỏi. Tìm được chỗ đất rộng, sầm phàn hạ lệnh đóng trại cho quân thổi đấu. Cũng vừa lúc tàng sáng, cánh rừng trở lại tịch mịch, tiếng hò reo đã mất hút từ lâu. Sầm phàn cùng mấy viên tủy tướng tế ngựa một vòng xung quanh bãi cỏ rộng, xem xét địa thế, đợi cơm chín ăn xong, sẽ cho quân so thám tình hình, tìm đường nhỏ lên núi Nghĩa Lĩnh. Vừa trở về chạy giữa, còn chưa kịp xuống ngựa, bỗng phía trước có tiếng chiêng trống hò reo rất gấp. Sầm phàn vội tế ngựa về nơi có tiếng hò reo. Cũng là lúc Đỗ Lăng cùng đội kỵ binh sấn đến. Đỗ Lăng ghiềm ngựa trò sầm phàn mắng lớn. Bớ tướng giặt, mau xuống ngựa chịu chói, ta tha cho toàn mạng. Người đã bị đại quân ta vây khốn tám mặt rồi. Đỗ Lăng vừa dứt lời, bốn bề tiếng chống đồng chống cái ở các khu rừng rậm quanh bãi cỏ rộng. Chỗ bình tướng sầm phàn còn chưa kịp nấu chín cơm, nổi lên ấm ầm Tiếng ngựa hí, gươm khua, người kêu thét nhộn nhạo cả một góc rừng. Sầm phàn thất kinh, một lát mới lớn dọc quát. Bớ sặc cỏ, ngươi chơi nhiều lời, hãy mau đến nộp mạng cho ta. Vừa quát thị uy, sầm phàn vừa rút soạt cặp búa cán dài lưỡi cong, thúc con ngựa ô cao lớn nhảy bổ vào viên tướng Phong Châu. Không chút nào đúng, đỗ lăng vung trường thương lên, nghênh chiến với khi thế vô cùng mạnh mẽ. Hai tướng giao phòng được trên 30 hiệp trong tiếng hò xeo của hai bên sầm phàn thấy tướng phong châu sử dụng ngọn trường thương rất uyển chuyển, càng đánh càng hăng, không chút sơ hở, thầm khen trong bụng. họ sầm bấm ngựa nhảy lui, toàn sử dụng chiêu hiểm, chặt chân ngựa địch thủ. bụng đầu góc chạy phía tây, tiếng pháo lệnh, tiếng trống nổi lên âm ầm binh tướng trường triều chạy giạt ra cả hai bên. một đạo quân đánh thốc vào giữa chạy lớn. viên tướng đi đầu sử dụng cây đại đao lớn bổ ngang phạt dọc rất dũng mãnh. viên tướng đi tới đâu đầu lính đường dụng thế đó, sầm phàn vội bỏ đỗ lăng, quay ngựa vẫy mấy viên tùy tướng thông về phía trại giữa cản viên tướng dũng mãnh đang đánh giết vô số quân đường phá vỡ liên tiếp mấy trại liệt. Sầm phàn hét lên một tiếng, vùng cặp búa nhằm thẳng vào người ngựa viên mãnh tướng bổ xuống. Viên tướng vung trại đao gạt đòn chí mạng của đối phương. Cả hai bên người ngựa loạn trọng lùi lại đến năm sáu bước. Nhận rõ sự lợi hại của tướng giặc, biết được đây chính là viên mãnh tướng từng xua phôi xéo chết thang ân bá. Nhiều phen làm khổ binh tướng Vũ Định. Sầm phàn gầm lên. Bớ giặc cỏ, hôm nay ta quyết sống mái với ngươi. Bộ phá giang không nói nửa lời, thúc ngựa vùng đại đao chém thẳng xuống đầu sầm phàn. Họ sầm vung búa gạt đại đao tué lửa. Hai tướng cuốn lấy nhau, mặc kệ đám binh lính hai bên, ảo vào, chém giết, kêu khóc như gì Hai tướng đánh nhau được hơn 50 hiệp, bất phân thắng bại. Quân đường cậy đông họ nhau co cụm cả vào khoảng đất rộng, chỉ gươm giáo tua tủa ra bốn phía nơi các nhánh đường mòn dẫn vào khoảng đất trống, quân phong châu kẹt nhau bịt chặt, kẻ dương cung tên, người thúc chiêng trống dồn dập, khiến quân đường không biết tiến thoát ra sao. Sầm Phàn vừa đánh đỡ không dám sơ hở, vừa quan sát thấy quân đường đã bị dồn cả vào khoảng đất trống, bật sạc đánh bậy mấy búa, khiến bổn phá giang lui lại. họ sầm vội quay ngựa chạy vào bên trong, bổn phá giang gỉm ngựa không đuổi theo. vẫy tướng Đỗ Lăng lại nói. Đỗ tướng quân, này giặc đã bị dồn ra cả khu đất trống khác nào cá nằm trên thớt. Ta hãy chia bình biệt chặt các ngà đường. Đến chiều tối quân chúng rối loạn, ta đổ ra đánh cũng chưa muộn. Đỗ lăng nhầm thấy hai bên quân số xít sát nhau. Nếu liều chết, tử chiến, ặt lưỡng bại câu thương, không phải là kế hay, bèn nói. Mà tướng sẽ biệt chặt các ngà đường, chữ sẵn nỏ cứng tên độc, đợi đêm xuống sẽ bắn giặc. Bộ Phá Giang nói lớn: "Ta sẽ cùng tướng quân vây bắt giặc đêm nay." Nói đoạn, hai tướng chia binh chốt chặt các ngã đường, lúc lúc lại cho khoa chiêng trống bắn cung tên, khiến quân đường nhiều phen giớn rác. đây nói tiếp chuyện tiên phong Mã Hổ đang chống nhau với binh tướng Phong Châu trước ải lũy cửa Tây của thành. luôn mấy hôm, Mã Hổ cậy quân đông ngày ngày cho từng tốt binh mã luân phiên khiêu chiến mạ lỵ quân phong châu không còn thứ từ ngữ gì không dùng tới bài anh em họ trương cùng 30 thớt voi được giao chấn thủ cổng thành một mực không ra đánh chỉ đào hào đáp lũy đợi quân kia đến gần mới dùng nỏ cứng tên độc bắn tỉa khiến quân đường không dám đến sát chân lũy theo lời căn dặn của phan đường ba anh em trương phán trương dị trương thanh vừa chống nhau với đám giặc Ngày ngày khiêu chiến, vừa bí mật điều hơn nghìn binh lính đi ra rừng Hắc Lâm, chia làm ba mặt mai phục. Rừng Hắc Lâm vốn xưa kia, ô Hoàng Phúc từng đặt phục binh, suýt chém được tướng Đỗ Lăng. Đây là chỗ hiểm, án ngữ con đường mòn từ phía Tây Thành đến núi Nghĩa Lĩnh. Ba anh em họ trương chia phục binh thành nhiều tốp, ẩn sẵn trên các chạc cây hai bên đường mòn tiến vào rừng Hắc Lâm. Ở đoạn đường hẹp, cây cối rậm rạp giữa rừng. Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh cho đào những hố lớn trên phủ cành cây, lá khô dưới cắm trông che đực bé nhọn. Nhận được tin báo sầm phàn tập kích núi Nghĩa Lĩnh đang bị ba mặt vây khốn gần chân ải lũy. Mã hồ triệu mấy viên tủy tướng đến căn dặn Tướng quân sầm phàn đang bị giặc vây khốn gần núi Nghĩa Lĩnh. Này ta đem 2.000 binh mã tới ứng cứu. Các người giữ trại cứ khiêu chiến như thường. Giặc kia quân ít tật yếu không dám cướp chạy ta. Mấy viên tủy tướng dưới chương mã hổ vâng xạ, chia nhau người nào việc nấy. Mã hổ điểm binh tướng theo đường mòn, nhằm núi nghĩa lĩnh quất ngựa ra roi. Đi được năm sáu dặm, chỉ thấy phía trước rừng cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp đan nhau. Có đường mòn vòng sát bìa rừng âm u, rờm rợn. Mã hổ rừng ngựa ngoài lại hỏi. Phía trước có phải là rừng hắc lâm đó chăng? Một tên quân từng có mặt dưới trướng ô Hoàng Phúc xưa kia, tỏ vẹ, thông thuộc, tiến lên bầm báo. Bầm đại tướng quân, phía trước là rừng Hắc Lâm, xưa kia ô tướng quân từng đại chiến với quân đường Lâm, cũng là nơi hổ báo thường mò ra, tác quái, dần thường ban đêm không dám qua lại. Mã hổ cười lớn, bảo đám quân tướng. Giặc cỏ có hiểm địa mà không biết dụng binh, phải là bản tướng quân, ặt cho đặt phục binh ở đây, tật quân cứu viện không thể qua được. Viên tủy tướng tế ngựa lên trước, nói, bẩm đại tướng quân, để tiểu tướng đi dò xét xem sao. Mã hồ bực sọc quát, cứu binh như cứu hỏa còn đợi ngươi dò xét đến bao giờ? Giặc kia binh tướng chia nhau, giữ mấy cổng thành cả rồi, có gì phải sợ? Nói đoạn, thúc giục quân lính theo đường mòn tiến thẳng vào rừng Hắc lâm. Binh tướng trường chiều xưa nay giao chiến với quân đường Lâm, Phong Châu, sợ nhất ở nơi rừng rậm núi cao, thường không bị nỏ cứng tên độc bắn hại, thì cũng bị voi giày, đá lở chết thảm, nơi rừng xanh núi đỏ. Lần trần đùn đẩy, mã hồ thấy thế, cáo tiết quát lớn. Có đại tướng ta ở đây, các người lẽ nào sợ khu rừng rậm kia đến vậy? Vừa quát thét, mã hồ vừa sấn ngựa lên trước, khiến lũ bình tướng lục tục chạy theo, không dám chậm trễ Đạo quân của Mã Hồ tiến đến giữa rừng gác lâm. Đoạn đường mòn đột nhiên thắt lại. Hai bên cây cối rậm rạp tràn cả xa lòng đường. Chìm chóc kêu ráo rác, đập cánh bay loạn dạ. Giữa lúc mặt trời gay gắt mà không một chút ánh sáng lọt được xuống phía dưới. Mã Hồ thấy trờn chợn toàn dừng ngựa lại. Bỗng ầm một tiếng, cả người cả ngựa lăn tòm xuống hố sâu. Cũng là lúc tiếng chiêng tiếng trống bốn bên đổi lên ầm ầm Từng loạt tên độc. Từ các tàn cây vun vút lao về phía quân đường. Mã hồ văng ra khỏi ngựa tối tăm mặt mũi. Năm sáu chiếc thẳng lọng lớn quăng vút xuống hố. Cùng lúc hàng chục mũi tên bắn thốc xuống. Mã hồ thất kinh, hét lớn, vung đao gạt tên. Con ngựa tía sạn dày chiến trận. Chúng mấy mũi tên hí lên nhìn chủ tuyệt vọng. Mã hồ sau phút hoảng loạn, nắm ba bốn đầu dây thòng lọng tung người lên lưng chiến mã thúc mạnh. Loạt dây thòng lọng nhất tề giật lên cả người cả ngựa, viên mãnh tướng bay vút lên khỏi hố sâu, khiến đám phục binh thất kinh, vội buông dây nắm lấy cung tên, bắn như mưa về phía tên tướng giặc. Mã Hổ ngồi vững trên lưng ngựa, hô tao gạt tên, nhưng cả người cả ngựa đã trúng hàng chục mũi, bập chân trái của họ mã dính ba bốn mũi tên bút nhói Thấy chủ tướng người ngựa trọng thương, đám tùy tướng kẻ chúng tên, người xa hố kêu khóc như gi, mạnh ai đấy chạy ra khỏi rừng Hắc Lâm không còn hàng lối gì nữa mã hồ quất ngựa xéo cả vào đám lính mà chạy phía sau tiếng hò hét truy sát gấp lắm ba anh em trương phán trương dị trương thanh cho quân bắn như châu chống vào đám quân đường mỗi phát buông cung của ba anh em họ trương đám giặc được nhiều tên ôm đầu ôm cẳng ngã vật ra đất kiều là rất thảm thiết nguyệt ba anh em họ trương theo kế của phan đường đặt phục binh nơi đường hiểm rừng Hắc lâm Còn theo sự chỉ bảo của các bố lão Phong Châu tầm thuốc độc và đầu mũi tên, lại cho sử dụng loại nỏ liên châu mỗi phát bắn ra được 3 mũi của các tù trưởng vùng thượng xu. Số tay cùng nỏ để giữ mặt Tây thành Phong Châu được ba anh em họ Trương đưa cả đi mai phục, khiến sặc đường chúng tên chết rất nhiều. Khi những tên lính đường cuối cùng lê lết khỏi rừng hắc lâm, ba anh em họ Trương cho thu binh không đuổi theo mà đường tắt rút về thành Phong Châu. Thường ngày Trương Phán, Trương Dị, Trương Thanh, rèn quân rất nghiêm, lại đặt ra các phép hành binh, đào hố, quang dây, ném đá, bắn nỏ cứng tên độc, bách phát bách chúng, vốn được các tù trưởng vùng thượng du truyền dạy. Nên đội tinh binh của ba anh em họ Trương vừa anh dũng thiện chiến, vừa giỏi cắt núi, luồn rừng. Trận phục binh bắn giết gần một nghìn quân đường mà chỉ vài chục binh lính Phong Châu bị chết, bị thương, quả thấy tài cầm quân của họ Trương nhiều chỗ hơn người vậy. Khi Mã Hổ cùng đám tàn binh tàn tướng chạy khỏi rừng Hắc Lâm, dừng lại nơi bãi cỏ rộng chỉ còn hơn nghìn người. Gần một nghìn binh tướng, kẻ trúng tên, người xa hố, lớp chết, lớp bị thương, bị bắt ở rừng Hắc Lâm. Mã hồ được đám lính đỡ xuống khỏi lưng ngựa, bắp chân trái đã tím ngắt. Họ mã nghiến răng để tên quân rút ba bốn mũi tên khỏi bắp chân. Y lấy ra túi thuốc gia truyền, luôn giấu kín trong áo giáp. Vừa uống vừa đắp vào vết thương Máu dị ra đen xịn Dừng hát lâm Sau hồi chém giết Giờ im phăng phắc Như chưa có việc gì xảy ra Càng khiến mã hồ uất nghẹn Gượng dậy để mấy tên quân dìu lên ngựa Họ mã dẫn đám tàn quân Không kèn không chống về trại chính Cũng là lúc trời chiều trạng vạng Tiếng chim lạ kêu quen quét Trên nền trời xám xịt Càng như cứ vào tâm can Viền mãnh tướng Bị bắn què. Đây nói tiếp chuyện ở Tống Bình. Trương Thành sau hồi chém giết, đáng tàn binh giặc trà và nơi bến sang biên, không còn một mống. Một mặt cho người vào trong thành Tống Bình báo tin cho Trương Đô Hộ Sứ. Một mặt chỉnh đốn binh mã, thu nhặt xác binh đính trúng đạn đá, chữa trị cho kẻ bị thương. Trương Thành vừa chấn chỉnh xong binh mã, liền có mấy viên tùy tướng của Cao Chính Bình vào trại xin gặp, nói. Cao Hiệu Ý cho mời Đại Tướng Quân lên xoáy thuyền thương nghị. Trương Thành còn phân vân chưa quyết, mấy người kia đã nói. Đại Tướng Quân thần vũ chiến thắng, Cao Hiệu Ý muốn gặp ngài để ban thường, có gì mà ngại. Trương Thành theo mấy viên tùy tướng bước lên xoáy thuyền. Khi tấm phán được cất lên, cũng là lúc người tâm phúc của Trương Đô Hộ Sứ do lục khiêm cho sai tìm gấp Trương Thành về Tống Bình, hớt hải chạy đến. Đám người đứng trên bờ gọi với theo, nhưng chiếc soái thuyền giữa bến sang biên vẫn im lặng như một tòa thành đá giữa lòng sông. Nơi chứng hồ giữa soái thuyền, Cao Chính Bình cất giọng nói với Trương Thành. Trường tướng quân quả cơ chí hơn người, phép đặt phục binh phá giặc trận thế vững lắm. Đạn đá của giặc trà và dậu hùng tợn mà trận địa mai phục của tướng quân không dối quả thực anh dũng vậy. Trương Thành nhìn một lượt, bất giác buồn chồn hỏi. Giặc biển còn chưa phá xong, Cao Hiệu Ý đã cho triệu mạt tướng xuống xoáy thuyền tất có việc sai bảo. Cao Chính Bình lim dim cặp mắt cọp, cất giọng, trờn vờn. Trương Tướng Quân vốn thông minh dũng mãnh hơn người, lẽ nào mãi phục vụ Trương Bác Nghi chẳng phải là phí phạm lắm ư? Trương Thành giật mình hỏi lại. Việc mặt tướng phục mệnh đường triều, chịu sự sai bảo của trương đô hộ xứ có gì không phải chăng? Cao Chính Bình chậm rãi nói từng tiếng. Giết cha xoán ngôi, bức thầy trong ngục, làm giả chiếu chỉ, tội đáng chu di. Thử hỏi dưới trời đất này, họ trương các ngươi có bằng loài cầm thú không? Trương Thành mặt mũi tái xám, biết đã trúng phải độc kế của Cao Chính Bình, dậm chân hét lớn. Họ cao kia, ngươi mới chính là giặc của nhà đường. Ngươi tiếng là cứu Tống bình, kỳ thực lập mưu đồ cướp đất này từ lâu rồi. Cao Chính Bình cười lên hà hà. Trường gia các ngươi đến giờ này mới tỉnh ngộ ra ư. Ngươi đâu? Mau lôi ra ngoài chém đầu cho ta. Đám võ sĩ nấp ở hai bên, ào vào, kẻ cướp gươm, người giật mũ, trói nghiến Trương Thành lại. Trương Thành vùng vằng, thét lớn. Cao Chính Bình... Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu. Trường Đô Hộ Sứ tất dìm hết chiến thuyền của ngươi xuống dòng sông này. Cao Chính Bình trở về phía thành Tống Bình nói lớn. Tên trương Bá Nghi giết cha dối vua. Giờ này chắc đã về nơi chín suối rồi. Ngươi bất tất phải lo hão huyền cho tên phản phúc ấy. Mỹ tử của đường triều đã thay ta xử kẻ thất đức ấy rồi. trương Thành út quá, hộc máu tươi trợn trừng cặp mắt. Không nói được tiếng nào. Cũng là lúc đám võ sĩ lôi ra dưới chân cột cờ trên xoáy thuyền, chặt đầu quăng sát xuống sông. xác viên ái tướng của Trương Bá Nghi nổi lập lờ loang máu trên sông. Triệu sung nhìn thấy cố nén tiếng cờ dài, bước vào trong xoáy thuyền, chúc mừng cao hiệu ý. Mà tướng xin chúc mừng Chúa Công, nhổ cỏ tận dễ, đánh rắn chặt đầu, chỉ một trận quét sạch giặc trà vàng. Không mất một binh một tốt, độc chiếm Tống Bình, kể tội họ trương phản nghịch, quả là trăm năm hiếm có vậy. Cao Chính Bình đứng dậy, nắm tay Triệu Sung ôn tổn nói. Triệu tướng Quân bất tất phải quá khen ta như thế, âu cũng là số trời mệnh người xui nên cả thôi. Họ trương kia bao năm chấn nhậm An Nam, cũng là bậc anh hùng. Ngặt vì sớm ôm mộng bá chủ, lại làm điều thất đức. Đến nỗi phải đổ gãy giữa chừng Còn biết trách ai Ta này phía trước giặc biển cậy thuyền lớn Binh khỏe cướp phá Phía sau giặc cỏ đường lâm tinh binh Mãnh tướng vài vạn lăm lè tự chủ Bật đặc sĩ mới phải nắm lấy tống bình Ổn định đại cục Cũng là giúp dập cho đường triều bà thôi Người có chút chữ nghĩa Hãy nên biên chép cho cẩn thận Kẻo hậu thế sau này Lại coi ta là kẻ đục nước thả công Dùng độc kế với bản quan triều đình Mà khép ta vào loại Tội nhân thiên cổ. Triệu sung tỏ vẻ cung kính, vái cao chính bình, nói thao tao. Chúa Công nói thế chẳng phải là quá khiêm tốn ư. Luận về công lao tài đức Trương Bá Nghi làm sao sánh được với Chúa Công. Chúa Công hùng cứ châu Vũ Định, rèn binh chữ lương, gây dựng thủy quân hùng mạnh, chỉ một trận đánh tan giặc biển. Trương Bá Nghi giết cha giết thầy, làm giả chiếu chỉ, giặc đến chỉ biết trông vào viện binh luôn rụt cổ ẩn nấp trong thành, khiến uy danh đường triều ngày càng xa sút. Chú công dùng binh thường phạt Nghiêm Minh, đại tướng dưới quyền anh dũng thiện chiến, hành quân vạn dặm tỏ rõ oai phong, chỉ một kế nhỏ, lấy trống bình dễ như thò tay vào túi áo lấy đồ vật, dẫu sánh với Trương Lương, Hàn Tín nhà Hán cũng không hổ vậy. Trương Bá Nghi ăn chơi xa đọa, hàng chục năm giặc cỏ đường lâm chiêu binh mãi mã. Tiến chiếm phong châu chỉ biết dương mắt đứng nhìn. Cả một vùng An Nam rộng lớn, lòng người trống rỗng, giặc cướp nổi lên tứ bề. Năm lần bảy lượt chúa công phải xuất binh vượt núi ngõ cương thành viện cho y. Lẽ ra, Trương Bá Nghi phải từ lâu viết biểu nhận tội, từ nhiệm chức vị để chúa công kiêm khoản An Nam thì đâu đến nỗi mạng không giữ được như thế. Này theo ý của mà tướng, chúa công nên chọn ngày lành tháng tốt, chính thức kiêm khoản An Nam hợp quân thủy bộ dẹp sạch cỏ đường lâm chiếm lại phong châu nối thông vũ định thống lĩnh hoan châu diễn châu ái châu trường châu chi châu để lòng người theo về mới là chí khí của bậc anh hùng Sự kia ngô vương tôn quyền bên ngoài nắm binh tướng đánh tan trăm vạn hùng binh của tào tháo bên trong sửa sang triều chính trọng dụng hiền tài hùng cứ một phương sừng đế chẳng phải đã lưu danh thơm sử sách đó sao Chúa Công hãy nhìn vào những gương kiệt thiệt ấy để chúng thần có buổi thơm lây mời hợp lẽ trời. Cao Chính Bình nghe triệu sung sưng tụng, lim dim cặp mắt, điểm nhiên nói. Triệu tướng quân quá khen bản chức rồi, việc trước mắt còn chưa định. Ta nghe nói viên đồ đốc thủy quân của Trương Bá Nghi bốn dòng dõi danh tướng Giang Nam vẫn còn mấy trăm chiến thuyền đóng trong đầm bãi màn trù, lòng dạ chưa biết thế nào. Các tướng lĩnh đường lâm, chia binh ngày đêm vây đánh đại tướng Cao Phiên Dương ở Phong Châu gấp lắm. Ta tiếng là lấy được Tống Bình nhưng lại ở vào thế chia khách mọi việc phải cẩn thận lắm mới được. Triệu Sung lại ôn tồn khẩn thiết nói Chúa Công lo xa mới thực là kế sâu của bậc anh hùng nhưng việc trước mắt chính danh kiêm quản Tống Bình để lòng người theo về càng không thể chậm trễ được. Thế Cao Chính Bình trầm ngâm nghĩ ngợi Triệu sung lại nói, Chúa Công e ngoại không có chiếu chỉ của Hoàng đế Trăng, điều này đâu có khó gì. Ngày trước, Hoàng đế cho Chúa Công cai quản châu Vũ Định cũng là ngầm có ý này. Đường Triều cho phép Chúa Công lập đạo thủy quân, tức là để Chúa Công mở bờ cõi phía nam cho Hoàng đế. Các tiết độ sứ của Đường Triều ai cũng cư khư ôm hùng binh cát cứ, thủ hiểm, có kẻ nào thân thi đánh dẹp được như Chúa Công. Một mặt Chúa Công viết biểu về chiều, xin phòng kiêm quản an nam. Mặt khác, người hãy chính danh sớm nhận chức vị, ấn tín, tránh kẻ khác đêm dài lắm mộng mới là kế vẹn toàn. Vào Tống Bình nay mai, mặt tướng tất có chiếu chỉ tuyên đọc trước bá quan. Việc này xin Chúa Công cứ yên tâm. Cao Chính Bình tiến tới sát viên tướng Tâm Phúc nhỏ giọng bảo Mọi sự ta đều trông vào tài thao lược ứng biến của triệu tướng quân vậy. Đại điện Tống Bình, buổi tối đèn hoa dạng sữa. Triệu sung trong bộ quan phục đường chiều còn thơm mùi vải, tất bật đi lại xem xét mọi thứ rất cẩn thận. Mấy hôm trước, theo lệnh của Cao Hiệu Ý, triệu sung cho trôn cất Trương Bá Nghi cẩn thận theo nghi lễ đại thần. Họ triệu lại cho tìm xác trương thành, khớp đầu vào thân rồi tắm rửa sạch sẽ, kén cỗ thơm an táng tử tế, theo nghi lễ tướng quân. Phàm là đám văn thần võ tướng dưới chướng cũ của họ Trương. Triệu Sung đều đích thân đến mời từng người đàm đạo luận bàn rõ thiệt hơn. Triệu Sung vốn có tài ăn nói lại sẵn cái uy của mệnh quan đường Triều nên đám văn thần võ tướng Tống Bình theo về rất đông. Họ Triệu lại bỏ công sức dò hỏi mãi mới gặp được Lục Khiêm lúc này đã xuống tóc vào một ngôi chùa nhỏ. Triệu Sung thi lễ rồi từ tốn bảo Ở Vũ Định Cao Hiệu Ý vẫn thầm ngưỡng vọng tài chiều chính của tiên sinh, mong ngày hãy gặt bỏ thành kiến mà ra thi tài giúp nước mới là bậc đại trí vậy. Lục Hiêm từ từ ngưng tay mõ, vái dài vị thí chủ, nói Bần tăng sở học đông cạn, lòng trần đã tắt, mong thí chủ đừng quấy quà cửa thiên. Triệu Sung ôn tồn nói Vẫn biết tiên sinh là bậc cao khiết không thở hai chủ. Xong ta trộm nghĩ, tấm lòng trung trinh của bậc trượng phu phải hướng về đại cục, phục vụ đường chiều mới thuận lẽ trời. Tiếng mõ cốc cốc lại khe khẽ vang lên, lục khiêm nhỏ nhẹ nhắc. Nam-mô-a-di-đà-phật, bẩn tăng ghép việc binh đao, thoán đoạt, mong thí chủ về nói lại với cao hiệu ý. An-nam là nơi rồng trầu hộ phục, linh khí quật cường, đất này mai, đất này tự chủ. Họa từ trong ra đến nơi rồi. Mong chư vị hãy giữ gìn. Triệu sung toàn hỏi thêm. Nhưng thấy tiếng mõ đột nhiên rồn rập như đuổi. Bèn thở dài ra về bầm báo. Không tìm được họ lục. Cao chính bình vẻ tiếc nuối. Nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Bên trong đại điện. Trong tiếng nhạc hòa nhã. Văn quan võ tướng theo chức vị. Đứng thành hai hàng hướng lên chính điện. dáng vẻ uy nghiêm. Chính giữa đại điện. Cao Chính Bình uy nghi trong bộ quan phục theo rồng phượng. Họ cao, chân đi dày tía theo phượng, lưng thắt đai ngọc xanh, đính chín hạt minh châu, đầu đội mũ bình thiên theo rồng khảm ngọc, ngồi trên chiếc lâm kỳ có lọng chắn tua vàng, buông xuống rực rỡ, phòng thái đường mệ. Đứng chầu phía trước hai hàng văn võ phẩm phục rực rỡ, đứng đầu đám quan văn, triệu sung mặc áo thụng xanh. Lưng thắt đai tía, đầu đội mũ cánh chuồn tín, hai tay cầm sẵn chiếu chỉ. Phía hàng quan võ, đứng đầu là Tôn Mãng, ô Hoàng Phúc, tiếp đến các tướng theo chức tước bận võ phục chỉnh tề, gương mặt người nào người nấy trang nghiêm, dạng sỡ. Triệu sung đưa tay về phía trước ra hiệu, tiếng nhạc ngừng im. Họ triệu bước bảy bước, tiến về phía cao chính bình, trang nghiêm thi lễ, đoạn xoay người cất giọng tuyên đọc chiếu chỉ. Hai hàng văn võ phủ phục xuống, trong khi Cao Chính Bình lim dim cặp mắt, ngồi nghiêm trên ghế lớn không chút động đậy. Chiếu cố đoạn Sẽ thấy hiệu úy Cao Chính Bình bên trong yên ổn vũ định, giữ gìn rường mối phép tắc triều đình, chăn dân mở đất, thu phục dân lưu tán khẩn hoang nơi phiền dậu. Bên ngoài, dự sang binh mã sớm tối lo việc đánh dẹp dặ cỏ ở Phong Châu, nếm mật nằm gai, trải mười mấy năm công lao không phải là nhỏ nay sắc phong hiệu úy châu vũ định cao chính bình trực an nam đô hộ sứ các châu mục huyện lệnh tù trưởng hào trưởng hương xã thuộc an nam tuân phục theo chiếu chỉ này khâm thử giọng triệu sung trầm vang từng tiếng hùng hồn đại điện tống bình im phăng phắc lời chiếu vừa dứt hai hàng quan văn võ đứng dậy đồng thanh hô lớn Hoàng đế đại đường Phạm tuế, vạn vạn tuế, kính chúc cao đô hộ xứ an khang. Dứt lời chúc, tiếng nhạc déo sắt cất lên, hai hàng văn thần võ tướng tươi cười sạng rỡ lần lượt tiến lên chúc mừng vị tân đô hộ xứ đường chiều. Đây nói tiếp chuyện phùng trại chủ ở đường Lâm. Nhận được tin báo thủy quân cao chính bình đại thắng giặc biển Trà Và. Họ cao dùng độc kế hạm hại Trương Bá Nghi, giết chết Trương Thành, chiếm Tống Bình, xoán ngôi vị An Nam Đô Hộ Sứ. Phùng Trại Chủ một mặt báo tin cho các tướng ở Phong Châu và Vũ Khánh ở Dương Tuyền. Một mặt cho triệu tập các vị bố lão đến từ Các Châu, cùng Bô lão ở đường Lâm Lại. Luôn mấy hôm trước, Phùng Trại Chủ chằn chọc ngẫm ngợi thảo ra một bàn hịch văn. Cho mời các vị bố lão đến, Phùng Trại Chủ muốn được mọi người chỉ giáo cũng là dịp biết thêm tấm lòng của các bậc lão trưởng, nguyện vọng của muôn dân khắp các châu quận thôn xóm. khi mọi người an tọa nơi đại điện, phùng trại chủ đứng dậy cúi chào bốn phía, đoạn đỉnh đạc cất lời: kính thưa các bậc bố lão cùng các văn thần võ tướng, nay giặc đường lần nữa đem đại binh sang quyết thống trị an nam ta, tàn sát dân ta, không muốn người an nam tự chủ tầm địa chúng nghìn đời nay vẫn là ức hiếp bắt ta làm châu ngựa cho chúng. họ phùng ở đường lâm từ thời thượng cổ luôn giáo huấn cháu con đời đời nối nhau chăm dân mở đất trừ thú dữ đánh tạo ngược được dân chúng suy tôn đã mấy mươi đời. xưa kia từ thời hùng vương dựng nước họ phùng ta đã sớm hướng về cùng các tộc họ khác giúp vua hùng mở cõi đánh giặc. tiếp đến thời đại an dương vương lập nước âu lạc tộc họ phùng cùng chăm họ, sông pha đánh giặc, giữ nước, lập nhiều công trạng, đền miếu còn ghi. Đến khi trường nữ vương khởi nghĩa đánh giặc Hán, Tráng đình Họ Phùng cùng dân đình các nơi, sớm theo nữ tướng Phùng Thị Chính, dưới cờ nghĩa, đánh tuổi giặc Bắc, lập nhiều chiến công, chiếm thành Duy Lâu, đánh tuổi tên Thái Thú Tô Định, đến nay đền miếu còn thờ phụng nhiều nơi. trải đến khi vô lý Nam Đế đánh tuổi giặc Bắc, xây dựng nền tự chủ, Họ phùng ta sớm theo ngài đánh giặc. Hữu tướng quân Phùng Thanh Hòa cùng tả tướng quân Triệu Quang Phục cùng binh tướng bao lần đuổi giặc công phá thành Long Biên chém chết tướng Dương Sàn truy đuổi Trần Bá Tiên công tích còn đó. Ngày như phụ thân ta đã sớm chưa mộ binh tướng theo Mai Tiên Đế phá giặc đường lập nước Vạn An không kể gió xương vạn dặm Giặc đường kia xảo quyệt dốc binh lực phá thành Vạn An Mai Tiên Đế Mai Thiếu Đế Vì nước bỏ mình, phụ thân ta âm thầm rút về trang ấp, đêm ngày hưng dân mở đất, đợi có dịp sẽ rửa nhục nước, báo thù cho các vua ta. Mấy mươi năm nay, vùng ra cùng các tộc họ, muôn dân, tướng sĩ không lúc nào nguôi nhục mất nước, sớm quên ăn, đêm quên ngủ, nghĩ ngợi đánh đo việc khởi sự đánh tuổi giặc bắc Nay phụ thân đã về trời, việc khởi sự đã như lửa cháy, sông trôi mười mấy hai mươi năm binh tướng ta càng đánh càng mạnh, lòng người theo về càng lúc càng đông. này đường chiều, bên trong thì ủ mầm nội loạn, bên ngoài tướng soái hãn hại lẫn nhau, quả là lòng trời đang tự người an nan ta vậy. nay ta mời các bậc bồ lão, văn thần, võ tướng tới bàn bạc, thỉnh xin cao ý đánh đuổi giặc bắc. nhân lúc soạn ra bài hịch, xin các bồ lão cùng mọi người hãy xem xét kỹ cho. Thấy phùng trại chủ cất những lời suy nghĩ khan ruột ấp ủ từ bấy lâu với tấm lòng thành kính. Các vị bô lão cùng chúng tướng xuống lại bàn bạc xem xét rất kỹ bàn hịch văn. Một vị bô lão mới từ vùng Cái Châu mang theo 500 tráng đinh từ thượng đạo vùng xã Năng cắt rừng về đường lâm thong thả đứng lên bút tròm sâu bạc nói. Phùng trại trù quả thật phong thái vi phàm lời văn hùng tráng thâm hậu. Ta xem hịch văn của trại chủ lấy dân lấy nước làm trọng quả là đáng kính phục lắm thay. Lại luôn mấy chục năm, vùng Gia sau buổi Mai Thiếu Đế tự tận, luôn một dạ rửa nhục nước, khí thế quật cường. Bản thân Hạp Khanh Huynh Trường, từ trước tới nay, các lão trượng đây đều xem là bậc đại trượng phu trong nước, ai nấy đều sẵn sàng xả thân cho Phùng Huynh sai khiến trong công cuộc kình chống giặc bắc. Này theo thiền ý của Lão Hủ, Phùng chạy chủ hãy nắm lấy mệnh trời, trước vì xã tắc, sau vì muôn dân, lên ngồi quân trưởng, dành chính ngôn thuận, truyền hịch văn, đi các nơi, tận tướng sĩ muôn dân theo về, khiến giặc đường không tánh mà tan vậy. Một cụ bố lão vùng Phong Châu dạng dỡ khuôn mặt, tiến lên nói. Lời của tôn huynh đây quả là trí lý, luôn mười mấy năm, muôn dân Phong Châu từ buổi hướng theo Phùng ra, đã ngày đêm mong mỏi điều này bằng phùng trại chủ hãy vì nghĩa lớn mà lên ngôi quân trường các bộ lão trong ngôi chính đường lâm đồng thanh nói xin phùng trại chủ vì nước vì dân lên ngôi quân trường đánh đuổi giặc bắc ngôi chính đường như rung lên theo tiếng hô của các bậc lão trưởng cùng chúng tướng phùng trại chủ khuôn mặt đầy biểu cảm ánh mắt rưng rưng nhìn khắp lượt đợi các cụ bộ lão lắng xuống mới xúc động nói phùng hưng này nguyện có trời đất làm chứng sẽ cùng chúng tướng muôn dân quyết đánh đuổi giặc bắc lập nền tự chủ cho dân rửa nhục cho nước muôn chết không từ còn như ngôi quân trưởng phùng đại chủ ngẹn lại một lát ta đây tài sơ đức mỏng sợ không kham nổi xin nãy để đến ngày đuổi hết giặc bắc hãy bàn tới cũng chưa muộn các cụ bô lão toàn súng vào khuyên giải phùng trại chủ sớm lên ngôi quân trưởng để chính danh định việc đánh giặc. Xong thấy trại chủ lời lẽ chân thành, khiêm cung đức độ, lại đã hẹn đến ngày đuổi được giặc Bắc mới tính đến việc lên ngôi, bèn cũng cho là phải. Các bô lão xem xét kỹ lưỡng bài hịch văn, sửa chữa san định đâu đấy, rồi theo lệnh phùng trại chủ chép ra hàng trăm bản, truyền đi khắp các vùng trong châu quận An Nam. Hịch văn có đoạn nay ta vâng mệnh trời đất tổ tiên nòi giống An Nam, quyết dương cờ nghĩa. Lại xét thấy giặc đường kia quá tham lam tàn bạo, ước hiếp dân ta trăm bề mà kể tụi chúng, hiệu lệnh muôn sân đứng chung dưới cờ, cùng nhau đánh đuổi giặc đường. An Nam ta mấy chục năm rằng, giết bao cơ cực, lầm than. Trước là nạn trương thuận, bức dân đắp la thành, người chết hàng vạn, phù phen tạp dịch cùng đường, phải trốn chạy. Nơi rừng xanh núi đỏ còn chưa dứt. Sau đến nạn Trương Bá Nghi, đặt mưu san kế hiểm, bắt dân các vùng chặt gỗ đóng thuyền, xẻ núi tách thành đồng ruộng bỏ hoang. Phạm những việc xuống biển lên rừng, coi mạng người như cỏ rác. Dân An Nam đều phải thực thi, không được chậm trễ. Nào là sản vật, rượu ngon, thợ giỏi, gái đẹp, bạc vàng đều phải cống nạp về đường triều không biết bao nhiêu cho đủ. trường Thuận, Trương Bá Nghi Nửa đêm giết con đỏ cụ già ở Hoan Châu, Ái Châu, khiến lòng dân phận uất. Thà Ngân Bá, Trương Phóng, ban ngày cuột mồ mà tổ tiên các vua ta ở Phong Châu, tội lỗi chất chồng, Tội ác giặc đường, đất trời không dung, nỗi nhục dân ta tới ngày phải rửa. Này ta soạn hịch văn này, trước là kính cáo với trời đất tổ tông, anh linh các bậc tiên liệt từng dựng nước, đánh giặc, mong đứng cao xanh phù trợ. Sau là bày tỏ tấm lòng với muôn dân sĩ tốt, hãy quyết trí bền gan, vùng lên đánh đuổi giặc đường. Hịch văn chuyển tới đâu, muôn dân hãy đem hết sức mình để đánh đuổi giặc, lập đền tự chủ. Hịch văn chuyển tới đâu, muôn dân các châu huyện, sách, động, đến cả nơi thôn cùng ngõ vắng đều xôn xao cả lên, Tráng đinh các bùng từ thượng du hạ bạn. Cửa sông, cửa biển, đến những bãi chợ sát kinh thành, đều truyền nhau lời hịch, rồi lặng lẽ xin bố mẹ, vợ con, tìm đường đi theo nghĩa quân đường Lâm. Nhiều châu quận, mấy năm nay, các bố lão vốn từng xưa kia theo trại chủ Phùng Hạp Khanh đánh giặc đường. Này động viên con cháu, họ Mạc, xóm làng, tìm đường xuyên rừng cắt núi, không kể ngày đêm, theo về đường Lâm ngày một đông. Thành thế binh tướng đường Lâm, ngày càng hùng mạnh. Đây nói chuyện Vũ Khánh chỉ huy đạo thủy quân ở cửa biển Dương Tuyền. Nhận được hịch văn cùng các tin báo từ đường Lâm, Vũ Khánh mừng lắm. Từ ngày rút thủy quân về Dương Tuyền, Vũ Khánh một mặt nghe ngóng tin tức sẵn sàng nhận lệnh, một mặt chia binh tướng thăm dò các luồng lạch, đo vẽ, biên chép rất kỹ lưỡng vùng cửa biển Dương Tuyền, phòng khi hữu sự. Vũ Tướng Quân lại cho những thợ khéo lên núi đá đục đẽo rất nhiều đạn đá to nhỏ khác nhau, chứa trong các thuyền lớn. Họ Vũ cho trưng tập các thợ rèn giỏi trong vùng, bọc sắt hai bên mạn thuyền được hơn trăm chiếc, xem xét cách làm cột buồm của thuyền dân đi biển. Vũ Khánh cho phục dựng loại thuyền lớn chuyên đi biển của Lữ Phương ngày trước. Đạo chiến thuyền của Vũ Khánh ngày càng hùng hậu. Thủy quân Đường Lâm được học nhiều cách đánh mới. Nào là dùng dọ sắt phá bánh lái thuyền giặc Nào dùng dùi nhọn đục đáy thuyền Những câu liềm, móc sắt, tên dẫn lửa Máy bắn đá đổ loại Đám binh tướng đều sử dụng thành thạo Vũ Khánh suốt ngày trần lưng với tướng sĩ thao luyện thủy quân Đọc xong bài hịch văn Viên tùy tướng đưa lên Vũ Khánh thấy máu chảy rần rật trong huyết quản Họ vũ tay nắm chặt đốc kiếm Xúc động bảo viên tùy tướng Lời lẽ của bài hịch này quả là linh khí tích tụ ngàn đời của tổ tiên người An Nam ta. Viên tủy tướng lướt xem, dưng dưng nói. Chúa công ta quả thực là người trời mới có được sức văn cuồn cuộn mà sâu sắc đến thế. Vũ Khánh lập tức bảo viên tủy tướng. Người ấy mau đi tuyên đọc cho các đội chiến thuyền rồi sao chép thành nhiều bản chia ra từng đội. Lại mau đem đến các vùng cửa biển dương tuyền để muôn dân được biết hịch này. Viên tùy tướng toan đi, Vũ Khánh lại nói: Tuyền đọc hịch văn xong, người hãy triệu tập các tướng lại soái thuyền đợi lệnh. Viên tùy tướng vừa khuất giận, Vũ Khánh đi lại trong soái thuyền, nhầm đọc hịch văn không sót một chữ. Khuôn mặt viên tướng giản dày chiến trận, biểu cảm thất đỏ bừng căm giận, thoát trầm lắng vân vi. Lời hịch như ngấm dần vào từng mạch máu nhỏ của viên danh tướng dòng họ Vũ. Thành Tống Bình, buổi tối, gió lạnh đột ngột từ phương Bắc rồn về. Từ lúc chập trọng, khi màn trời ụp xuống sùm sụp tiếng chìm lạ kêu quen quét liên hồi nơi bến sang biên. Triệu Sung thấy bồn chồn bèn cho quân đính đóng cổng trại sớm, đoạn cùng mấy viên tùy tướng cưỡi ngựa vào thành. Sau buổi đại thắng giặt trà và, Cao Chính Bình chia quân làm ba đạo. tôn mãng thống suất đạo chiến thuyền 300 chiếc, đóng giữa khúc sông, sát bến sang biên. U Hoàng Phúc thống suất đội thuyền lương 200 chiếc đóng nơi cửa sông Đoạn Tiếp sát đầm sương mù. Triệu Sung thống suất quân bộ chia đóng ở bến Giang Biên, một nửa lại lập ra bốn trạm quân canh thay nhau tuần thú ngày đêm các cổng thành. Cao Chính Bình thân cầm soái lệnh ba đạo quân thủy bộ. Sau buổi tuyên đọc chiếu chỉ, Cao Chính Bình cho mở kho phát thưởng khắp các văn thần võ tướng rất hậu. Phàm là những người từng theo chương bá nghi, còn ở lại giúp dập họ cao đều thường hậu cho. Kẻ được thăng chức tước, người hậu đái bổng lộc, khiến hai quan văn võ đều phấn chấn kháng sức. Cao Chính Bình lại cho tuyển thêm binh lính ở các châu quận, hương xã quanh Tống Bình. Những ngày này Triệu Sung vô cùng bận rộn. Họ Triệu vừa tham gia ổn định, hai quan văn võ trong thành, vừa đôn đốc bố phòng binh lương các nhà thường ngày đêm bẩm báo với cao đô hộ sứ. Triệu Sung để mấy viên tùy tướng ngoài đại điện một mình bước vào bên trong, cũng là lúc cao đô hộ sứ dùng xong bữa tối, đang nhâm nhi chung trà lớn, Bốc hơi nghi ngút. Đợi Triệu Sung thi lễ xong, Cao Chính Bình ôn tồn nói: "Triệu tướng quân, hãy thưởng chung trà cho ấm bụng, phải để tướng quân lâu nay vất vả quá rồi." Tiểu đồng hầu trà đặt khay xuống, bước khuất vào trong. Trịnh trọng, nâng chung trà, khớp một ngụm nhỏ. Triệu sung thong thả, đặt xuống, lựa lời nói. bẩm chúa công, chúa công nhân tử độ lượng với văn thần võ tướng Tống Bình. Mọi người cảm ơn Đức theo về ngày một đông, quả là phúc lớn tường triều ta. Cao Chính Bình lim xiêm cặp mắt, nói. Tướng quân quá khen. Bọn chúng theo ta chẳng qua cũng là vì bồng lộc tiền tài, lại cũng vì muốn giữ tính mạng vợ con mà thôi. Lòng người trong thiên hạ khi loạn lạc càng khó đoán, ta chỉ mong sao có được vài người tâm phúc như triệu tướng quân mới có thể kê cao gối ngủ được. Nay quân tướng ta đã ở nơi ngàn dặm xa xôi, lòng người lại đang xáo trộn, kẻ quan lại nơi châu quận, nửa nghe ngóng giò xét bụng ta, nửa chờ đợi biến động của đám sắc cỏ đường lâm. Ta cho tướng quân xem hịch văn của kẻ xưng là Phùng Trại Chủ, chủ tướng Sạc Đường Lâm, để tướng quân thấy cái muôn khó của binh tướng ta mà sớm cùng ta chủ liệu đại cục mới không khỏi bại vong như Trương Bá Nghi kia vậy. Cao Chính Bình đưa tờ hịch văn còn tươi nét mực cho Triệu Sung. Họ Triệu đỡ lấy tờ hịch đọc kỹ từng chữ. Triệu Sung đọc đến đâu, mặt thoát đỏ sần, thoát tím bầm theo từng hàng chữ đọc đến dòng cuối, triệu sung đặt mạnh tờ hịch xuống mặt chiếc bàn gỗ, cố kìm giọng. Bẩm chúa công, kẻ viết ra bài hịch này không phải hạng tầm thường, cứ như khẩu khí lời văn chắc chắn phải là dòng dõi anh hùng hào kiệt. Ta phải trị ngay, không thiên hạ tất loạn với giặc cỏ đường lâm mất. Cao chính bình nhổm người lên nói rằng từng tiếng. An Nam loạn lâu rồi, khi trương bá nghi để mất phong châu một nửa an nam đã là của chúng, phong châu mất. Tống Bình chẳng qua chỉ là một tòa cô thành mà thôi. Ta ngờ rằng chính ta cũng đã trúng kế điệu hổ ly sơn của giặc cỏ đường lâm rồi. Không có giặc biển trà và vào cướp phá Tống Bình, ngay cả đại binh ta cũng chẳng khi nào đến được đây dễ như thế cả. Chẳng qua giặc cỏ đường lâm dụng kế ngao cỏ tương tranh ngư ông đắc lợi đó thôi. Ngặt vì chiếu chỉ đại đường hoàng đế, sai ta xuống Tống Bình thanh viện Trương Bá Nghi, ta không tuân không được. Tống Bình mất. Trương Bá Nghi bại vong, ta cũng chẳng giữ được mạng. Phùng Hưng là người nào mà có thể như hiểu từ trong gan ruột ta được như thế? Ta nói cho triệu tướng quân hay, Phùng Hưng, kẻ xưng Phùng trại Chủ, người viết hịch văn kia dòng dõi tổ tông họ Phùng, từng nối đời làm hào trưởng đất đường lâm. Ông Tổ Y, Phùng Chí cái, từng sang tận kinh đô đại đường, trục tụng hoàng đế ta. Thể hiện tài năng khác thường cùng với sứ thần các thuộc quốc lân bang khiến hoàng đế ta yêu mến và thường vàng phong tước rất hậu. Các đại thần khi ấy đã thấy ẩn tàng mối họa khi để bậc anh hùng hào kiệt như thế trở về An Nam, đã toàn dùng mưu để trừ đi. song họ phùng như được trời cao che chở đã năm lần bảy lượt thoát hiểm, lại còn bày mưu để hoàng đế ta cho về nhậm chức hào trưởng đường lâm họ phùng núi đời hưng vượng ở đất ấy gia đình lúc nào cũng có vài ngàn bò ngựa kho lẫm muôn kể dần khắp vùng thượng du hạ bạn. theo về không sao kể xiết đến lúc tiền đèn họ mai dương cờ nghĩa cướp ái châu xưng vương xưng tướng chính hào trưởng đường lâm phùng Hạp khanh cha của phùng hưng chủ tướng giặc cỏ bây giờ đã tập hợp binh tướng vượt núi băng rừng vào giúp dập Hạp khanh kia tài trí hơn người văn võ gồm đủ Y lệnh tinh thông thuật tướng số, dày dạn cơ mưu, chính là cánh tay phải để giặc cỏ Mai Thúc Loan đánh bại binh tướng đường triều ta, lên ngôi lập nước, khiến đại đường rúng động, vội cắt cử 10 vạn tinh binh cùng các tướng giỏi, mất mấy năm mới dẹp yên được loạn. Những tường đất An Nam, anh hùng tuyệt diệt, linh khí đứt mạch, nào ngờ đất có ngôi, người có chủ, tên bại tướng Phùng Hạp Khanh sớm biết trước cơ trời lặng lẽ trở lại đường lâm hưng dân mở đất ôm chí lớn tích đức dày để hôm nay hậu duệ của nó có buổi quật cường như thế nghe cao chính bình thuyết một hồi triệu dung không khỏi rúng động tâm can ngồi thần ra một lát mới nói thảo nào khẩu khí hịch văn đúng là của bậc đế vương bẩm chúa công giờ này loạn lạc anh hùng tranh bá cũng là lẽ thường tình Kẻ kia dẫu dòng dõi hào phúng, trí lực hơn người, nhưng chúa công mới là chính thuận. Chúa công dòng dõi phương giả, các bậc tiên phụ đều là trụ cột đường chiều, đánh đông dẹp bắc. Huân công đã được ghi vào sử sách. Chúa công bên ngoài khoan hòa nhân từ, đãi bậc hiện tài, chức tước bạc vàng đều không tiếc. Bên trong cương cường quyết đoán, phàm việc lớn nhỏ đều suy nghĩ sâu xa, kín nhẹn mới là anh hùng trong anh hùng. Tên Phùng Hưng kia, bật quá là kẻ võ biển, hưởng chút hào khí tổ tông, lại biết đem của cài thóc gạo sai khiến binh tướng, lừa phỉnh muôn dân mới được như thế. Lại nữa, khi họ Phùng còn trong trứng nước, lẽ ra trương Bá Nghi dốc binh tướng đánh gọn, giết sạch tận hang ổ đường lâm, thì Phùng Hưng làm gì được như thế? Này chúa công mới đại thắng giặc biển, sĩ khí rất cao. Đất Phòng Châu, Đại tướng Cao Phiên dương cùng các mãnh tướng, Mã Hổ Sầm Phàn, Tình Bình Hàng Phạn, đang đại chiến với giặc cỏ. Thanh Tống Bình, quân ta chiến thuyền to vững, tướng khỏe quân mạnh hàng vạn. Chúa công lại cho truyền hịch trưng tập binh lính lương thảo. đợi cuối mùa đông này, đại binh ta ba mặt thủy bộ cùng tiến, tật bắn giết hết bọn giặc cỏ. Cao Chính Bình nghe viên ái tướng nói cũng có lý, khuôn mặt khẽ giãn ra. nhưng ngay lập tức họ cao thận trọng nói: Ta cũng chỉ mong như thế, không biết lòng trời có thuận cho không. Xưa này việc binh thường bại từ trong ra, tử phục viên đô đốc thủy quân của Trương Bá Nghi với hàng trăm chiến thuyền truy tuổi giặc biển, sao đến nửa tuần trăng không thấy quay về trình báo. Triệu Sùng đắn đo một lát rồi nói. bẩm chúa công, mặt tướng cũng có lòng nghi ngại đã cho người đi do thám được biết đô đốc tử phục bốn dòng dõi danh tướng giang Nam xưa, rất giỏi luyện tập thủy quân, đóng dựng chiến thuyền. Đạo thủy quân của Từ Phục hiện đang chia đóng các nơi hiểm yếu trong bãi màn trù. Tất này mai sẽ đến để chúa công sai khiến. Cao Chính Bình khẽ trong mày ra hiệu cho viên ái tướng đến sát bên, nói nhỏ. Hai viên mãnh tướng Giang nam, ôm hai đạo thủy quân lớn gần nhau. Triệu tướng quân phải cẩn thận lắm mới được. Triệu Dung như chờ thiểu ra điều gì, cúi thấp đầu, thưa. Mà tướng sẽ hết sức đề phòng việc này. Cao Chính Bình càng nhỏ rộng. Nền tường kế tự kế, việc này chỉ ta và tướng quân biết được thôi. Triệu Sùng đứng dậy cáo lôi, còn như thấy từng lời cao đô hộ xứ văng vẳng bên tai. Ngoài trời gió lạnh rít lên từng chặp. Thi thoảng, những hạt mưa nhỏ theo gió rộ lên, quất vào mặt, lạnh buốt. Thành Tống Bình chìm lút trong đêm tối mệt mùng. Trong xoáy thuyền của Vũ Khánh, nơi cửa biển dương tuyền các tướng tề tựu đông đủ, ngoài trời gió lạnh rít ghê sợn, luôn mấy hôm nay trời đất bỗng lạnh giá khác thường, gió từ các cửa sông cửa biển theo hướng đông bắc kéo về gầm rít suốt ngày đêm. Mưa quất từng đợt bút lạnh thấu xương, trời đất mịt mùng, cửa biển mặt sông bờ bãi, mưa bụi gặp khí lạnh đùn thành từng đám tuyết trắng xóa các cụ bồ lão vùng dương tuyền bảo phải mấy chục năm mới lại thấy mưa tuyết về sớm thế, ắt có điểm lạ. từ chiều vũ khánh đã cho binh lính các thuyền đun đốc kiểm tra bến bãi, neo đậu rất kỹ lưỡng. những cánh buồm lớn được hạ xuống, hàng loạt mái trèo tay được gắn vào hai bên mạn thuyền trông như những hàng sáo cắm nghiêng xuống lòng sông. mưa tuyết ngày một dày, cửa biển dương tuyền ngập chìm trong một màu trắng đục. Trong khoang xoáy thuyền, mấy chậu than hồng đặt trên bàn cỗ lớn, thi thoảng có bông tuyết bên ngoài lách bay vào, đậu xuống, kêu tiếng xèo xèo. Giữa chiếc bàn gỗ vò rượu lớn có buộc dài lụa đỏ, phùng chạy chủ ban thường từ buổi trước, ngào ngạt hương thơm, trong khoang thuyền ấm sực. Vũ tướng quân nâng bát rượu lên, giọng giạc nói. Các vị tướng quân, hãy mau cạn bát rượu này rồi ta cùng bàn việc. Chúng tướng nhất loạt, bưng bát rượu lên, ai nấy mặt đầy phấn chấn, khà lên một tiếng dài, khoái hoạt. Một viên tướng trẻ hứng khởi nói, Rượu của phùng trại chủ ngon quá, xin tướng quân cho anh em một chung nữa. Vũ Khánh mỉm cười đưa mắt cho tên lính hầu rượu. Tên lính ôm vỏ rượu, một tay cầm chiếc gáo tre, múc mỗi bát một gáo đầy sóng sánh. Chúng tướng nhất loạt bưng lên, đồng thanh hô lớn. Phùng trại chủ An Khang, Vũ tướng quân Thần Dũng. Vũ Khánh đợi mọi người bớt vấn chấn, mới đặt bát rượu xuống, rồi nói. Các vị tướng quân, hịch văn của Phùng trại chủ chiều nay, ta cho tuyền đọc cũng là hiệu lệnh để binh tướng Đường Lâm cùng muôn dân An Nam quyết một trận sống mái với giặc đường. Ta đầy vâng mệnh Phùng trại chủ thống suất thủy binh chống giặc, các tướng đền nhớ thủy binh của Cao Chính Bình chiến thuyền lớn dư 500 chiếc, đô đốc thủy quân của chúng là các danh tướng Giang Nam, bốn thạo tùy chiến, lắm cơ mưu. Cao Chính Bình chỉ một trận phá tan mấy trăm hải thuyền của Trà và, chỉ một kế hạ độc Trương Bá Nghi, cướp lấy Tống Bình dễ như bỡn, quả không phải tầm thường. Nay binh tướng ta tùy anh dũng, song các người chớ được khinh địch. Đại quân ta hiện dồn cả phong châu chống nhau với Cao Phiên Dương. Nay Cao Chính Bình tất thừa cơ đánh úp Đường Lâm, Ta triệu các tướng, bàn kế đánh giặc. Các tướng có cao ý gì, cứ nói. Vũ Khánh vừa dứt lời, các tướng đồng thanh nói. Chúng mà tướng xin vâng mệnh tướng quân, quyết đánh giặc đường, muôn chết không từ. Một viên tùy tướng đứng lên nói. Thưa đại tướng quân, thưa các vị chư tướng, anh em ta đều xuất thân lầm than cơ cực, không chịu được thuế khóa phu phen nặng nhọc, những là tàn sát bắn giết của quan quân nhà đường mới theo về dưới trướng vùng trại chủ. Đã nhiều năm nay, vùng trại chủ đối đãi với chúng ta tình như ruột thịt, sống chết có nhau. Vùng trại chủ lại nuôi mẹ cha ta, người già cấp thóc gạo, chăn ấm áo lành, trẻ nhỏ được dưỡng dục ăn no ngủ yên, quả là ơn trời biển vậy. Anh em ta vâng lệnh trại chủ vì nước đánh giặc, vì nhà đền ơn cũng là báo đáp tổ tông nòi giống. Chư vị tướng quân ở đây đều đã từng vào sinh gia tử dưới chướng Vũ tướng quân, ặt hẳn, muôn dạ một lòng, theo lệnh tướng quân đánh giặc. Mà tướng chỉ muốn Vũ tướng quân mau chóng hạ lệnh để binh thuyền ta tiến về Tống Bình, bắt sống tên giặc họ cao, dừng lên phùng trại chủ. Chư tướng lại đồng thanh hô: Mau tiến về Tống Bình bắt tên giặc họ cao. Mau tiến về Tống Bình bắt tên giặc họ cao. Vũ Khánh đợi các tướng bớt phấn chấn mới nghiêm giọng mệnh lệnh. Này ta lệnh cho các tướng đội mưa tuyết, ngày đêm nay đem toàn bộ chiến thuyền hành binh về Tống Bình, tuyệt đối không được chậm trễ. Chúng tướng dạ gian, lục tục kéo nhau ai về thuyền đấy trong màn mưa tuyết ngày càng nặng. Đây nói tiếp chuyện ở Phong Châu. Nhận được tin báo sầm phàn Mã Hồ, Kẻ thì bị vây khốn ở núi Nghĩa Lĩnh, người thì bị bắn què trong rừng gác lâm. Cao Phiên Dương cả kinh, vội cho họp các tướng nơi trại lớn lại. Cao Phiên Dương lớn giọng nói. Giặc cỏ quả, quả thật to gan, dưỡng tưởng chúng thua binh chết tướng, chỉ còn kế liều chết tử thủ giữ thành. Ai ngờ còn dám ngang nhiên đặt phục binh, hạng hại quân tướng ta bốn mặt như thế. Các tướng im lặng nhìn nhau chứ ai dám nói. Nguyên đám binh tướng Vũ Định. Sau nhiều năm chống giữ với giặc cỏ, phong châu, nhiều phen đại bại, ôm đầu máu nên cứ nghĩ đến tiến binh, trong bụng ai cũng trờn trợn, không dám sông sáo như ở trên đất Vũ Định. Lại từ khi thủy quân của Trương Bá Nghi xuống tấm Bình, thành thế quân đường không còn được như trước nữa. Nhìn đám tướng lĩnh có ý đùn đầy thoái lui, Cao Phiên Dương bực dọc mắng. Oai phong của các ngươi để ở đâu hết rồi? Chả nhẽ để bàn đại tướng quân Tự dẫn binh cứu hai tướng tiên phong hay sao Thấy chủ tướng mạt sát Một viên tướng trẻ đỏ mặt bước ra nói Tiểu tướng tuy bất tài Xin lĩnh hai nghìn tinh binh Đêm nay cướp ải lũy giặc Ở núi Nghĩa Lĩnh Chém tướng chặt cờ Lập công Dâng lên đại tướng quân Chúng tướng cùng nhìn cả xa Xem ai Thì thấy người ấy mình cao tám thước Mặt đẹp như ngọc Tiếng pha như chuông tay lớn tay dài, quả khí độ hơn người Chính là tướng Hoàng Phong Hoàng Phong người gốc từ Châu Vốn dòng dõi danh gia vọng tộc Cha của Hoàng Phong Vốn là một vị mệnh quan trong chiều Khá thân thiết với cao chính bình Từ buổi kiêm quản Châu Vũ Định Thấy con trai ưa thích nghề cung kiếm Lại giỏi binh thư Họ Hoàng bèn gửi đến chỗ cao hiệu úy Nhờ rèn cặp Không hổ danh dòng dõi quan gia Công tử họ Hoàng tinh tiến nhanh chóng Phàm là các môn cưỡi ngựa bắn cung, đắp lũy công thành, chém tướng chặt cờ, Hoàng Công Tử đều tỏ rõ sức mạnh hơn người. Cao Chính Bình yêu lắm, luôn cho theo bên người. Đến khi họ cao thống xuất thủy quân mới cho Hoàng Phong theo về dưới chướng Cao Phiên Dương. Từ khi đại quân Cao Phiên Dương vượt ải ngõa cương, luôn mấy trận Hoàng Phong không được lĩnh ấn tiên phong, đã lấy làm ngứa ngáy lắm. Này thấy viên tướng trẻ khí khái hơn người, Lại xin đi tiên phong đánh trận Cao phiên rừng mừng sỡ nói Hoàng tướng quân quả oai dũng hơn người Này ta phong người làm tránh tướng Đi cướp ải lũy giặc Cứu đại tướng sầm phàn Phe này người lập công Ta sẽ bẩm báo chúa công phong thưởng. Hoàng phong mừng lắm Lập tức điểm 2.000 tinh binh Chuẩn bị đêm xuống đi cướp trại quân Phong Châu Đây nói tiếp chuyện Đời trên núi Nghĩa Lĩnh Bị vây khốn nơi chân núi Nghĩa Lĩnh, Đại tướng Sầm Phàn sau đợt thất điên bát đảo cho quân lính co cụm giữa khoảng đất trống, xung quanh cây cối rậm rạp, khiến binh lính ai cũng thầm kêu khổ. Bốn dạng dày chinh chiến lại biết quân Phong Châu tuy chiếm lợi thế, song quân số chỉ hơn nghìn người, Sầm Phàn lập tức chia binh làm nhiều đội, bày trận tử thủ đợi viện binh. Điểm lại binh tướng mới bị thiệt hại vài trăm. Sầm phàn cho quân liều mạng chia thành từng toán nhỏ, thay nhau chặt cây dựng trại, thổi nấu ăn uống, quyết giữ vững. Nơi các con đường nhỏ, quân phong châu dùng nỏ cứng tên độc, vừa bắn tỉa giặc vừa khu chiêng sóng trống, quấy rối khiến binh lính sầm phàn dựng trại rất vất vả. Đến chập tối, quan sát thấy quân đường đã dựng xong trại khá vững, lại được thổi nấu ăn no. Lão tướng bổ phá giang, bàn với đỗ lăng. Đội tướng quân Giặc cùng chớ đuổi, nay ta xem ý chúng quyết cố thủ đợi viện binh. Đêm nay, tất có phòng bị kỹ lưỡng, chưa thể cướp được trại chúng. Chỉ bằng, ta lui quân về núi Nghĩa Lĩnh, đợi giặc kia mỏi bệt, ngày mai sẽ vây đánh chúng. Đỗ Lăng lại bàn rằng, giặc kia đã như cá nằm trên thớt, chỉ bằng đêm nay ta đánh cướp trại giặc, chúng tất loạn mà dày xéo lên nhau. Bộ phá giang đánh đo nói, Ta và tướng quân chỉ có hơn 2.000 binh mã Giặc kia đông gấp đôi ta Chúng còn loạn cũng khó bể thủ thắng Theo ta, hãy cứ giữ vững chưa đánh là hơn Hai tướng còn dùng rằng chưa quyết Trời đã tối xuống sầm sập Đỗ Lăng quả quyết nói Đêm nay, mình ta sẽ khớp trạng giặc Tướng quân hãy giữ bên ngoài Ngặt có bề gì Hãy lui về giữ vững hào lũy nghĩa lĩnh Cũng chưa muộn Nói đoạn, Đỗ Lăng điểm 1.000 tinh binh Cho thổi nấu ăn sớm, chập tối, nai nịt gọn gàng, đợi đến canh 2 sẽ đổ vào cướp chạy của sầm phàn. vừa điểm, Đỗ Lăng người ngậm tâm, ngựa cởi nhạc dẫn đầu một nghìn binh mã trong ánh trăng xuông lờ mờ, men theo con đường nhỏ đến trước trại của sầm phàn Đỗ Lăng đến nơi cho binh lính treo ẩm lên một tiếng đoạn nhất tề bắn tên lửa vào giữa trại sạch binh lính đốt đốt sáng rực họ reo náo động cả góc rừng Đỗ Lăng tế ngựa, hua đại cao, lướt vào trại lớn thấy bốn bể im ắng khác thường giật mình trột dạ đội tướng quân vội quay ngựa thét binh lính tháo lui thì đã muộn. Bốn phía tiếng kèn đồng ré lên, phục binh của sầm phàn đổ ra đánh loạn. Hai bên giáp chiến người chết vô số. Đỗ Lăng lăn xả vào đám giặc đường mà đánh mở đường máu rút về phía đường mòn. vừa thoát khỏi cổng trại vừa đánh vừa hỏi binh lính rút lui. Bỗng tiếng gieo hò phía trước nổi lên ầm ầm. trong ánh đuốc nhập nhặn một đạo binh mã sầm sập kéo đến. Cưỡi ngựa đi đầu là viên tướng trẻ Mình cao tám thước mặt đẹp như ngọc Tiếng vang như chuông Đôi tay dài sử ngọn họa kích múa tít như bay Quát lớn Bản tướng Hoàng Phong đã đến đây Tướng giặc cỏ kia mau xuống ngựa chịu chói độ lằng cả kinh Nhìn phía trước phía sau Đều đông đặc quân đường Quân tướng Phong Châu bị vây chặt Bốn mặt vội thét lớn Mau theo ta mở đường máu về ải lũy Đỗ lăng thúc ngựa nhằm thẳng vào tướng giặc hôi đao bổ một nhát trời sáng xuống đầu viên tướng trẻ. Không chút nào đúng, Hoàng Phong nâng họa kích, ngânh chiến. Tiếng binh khí va nhau rợn người. Hai ngựa quần nhau khiến cây cỏ ngả giạp. Đỗ lăng không dám ham đánh, nhát thấy quân Phong Châu đã phá vỡ được vòng vây, chỗ đường mòn dẫn về ải lũy, bèn hét lớn một tiếng đánh bạt cây họa kích của tướng giặc sang một bên, bấm ngựa nhảy ra khỏi bùng chiến. Thấy địch thủ ra đòn chí mạng, Hoàng Phong lùi ngựa lại, rời viên mãnh tướng, đoạn dương cung lắp tên, miệng hét đám binh tướng đang khép chặt vòng vây. Bay đâu? Mau xạ tiễn! Một trận mưa tên như châu chấu bay về phía viên tướng Phong Châu. Thường thay đỗ lăng, viên mãnh tướng dày dạn sông pha trận mạc bao phen, khiến binh tướng đường chiều khiếp sợ. Cành bà đêm ấy, chết trong đám loạn quân gần ải Lũy, dây chân Nghĩa Lĩnh khi mới vừa 28 tuổi. nghe tiếng hò hét loạn xạ, chiêng trống vang lừng, lửa đuốc cháy rừng rực cả một góc rừng, bộ phá Giang biết quân của Đỗ Lăng tập kích trại giặc, đã chúng kế phục binh của Sầm Phàn, vội điểm binh lên ngựa xông thẳng đến chỗ có tiếng giao hò. Lão tướng bộ phá Giang thúc con hắc long công vọt lên phía trước, nhằm hướng lửa đuốc để xông tới. Trong ánh lửa trờn vờn, bồ phái sang cả kinh, thấy người ngựa đỗ lăng ngập trong màn mưa tên của giặc. Lão tướng họ bồ thét lên một tiếng cực lớn, xông thẳng vào làn mưa tên, tay phải múa gươm loang loáng, tay trái rút toàn soạt mấy chục mũi lao đồng, liên tiếp vung vào đám giặc đường. Những tiếng rú thất thanh, vài chục lính đường chúng lao đồng đổ vật xuống. Hoàng Phong cả kinh trước thần lực của viên lão tướng vội lùi ngựa lại mấy bước, cũng là lúc Bồ Phá Giang quành ngựa ôm thốc thi thể đổ lăng lên. Lão tướng Bồ Phá Giang thấy bốn bề binh tướng trường triều khò hết ầm ầm, không dám ham đánh, vội hô binh lính Phong Châu thoát khỏi trùng vây, rút về ải lũy dưới chân đuối. Khi tên lính cuối cùng lọt vào bên trong ải lũy, viên lão tướng kiểm ngựa đứng trước ải quay phong lẫm liệt khiến quân của hoàng phong và sầm phàn không dám tiến lên nửa bước. sầm phàn tế ngựa đến sát bên hoàng phong nói nhỏ: giặc đã rút cả vào trong lũy tướng giặc lại kiêu dũng hơn người ta nên cho quân lui về là hơn để chậm trễ ngày mai viện binh chúng ở thành phong châu kéo đến hai mặt giáp công ta đất khó bề đương cự hoàng phong cho là phải. Lập tức cùng sầm phàn rút toàn bộ binh mã về trại lớn, bẩm báo lại với Cao Phiên Dương, cũng là lúc trời vừa sáng. Đây nói tiếp chuyện từ Phục, cùng đạm binh thuyền trong vãi màn trù. Được tin thủy quân của cao chính bình đại thắng giặc biển Trà Và ở bến Giang Biên, tàn binh tàn tướng giặc biển gom lại chưa được trăm chiến thuyền tả tơi rách nát theo đường sông trốn chạy ra biển. Lại được biết Trương Bá Nghi đã trúng độc kế của Cao Hiệu Ý chết thảm Đại tướng Trương Thành bị lừa giết trên xoáy thuyền thủy quân Vũ Định Từ phục cho họp các tướng lại bàn Họ từ Thương cảm nói ta vừng mệnh Trương Đô Hộ Sứ chặn đánh giặc biển Trà Và cùng thủy quân của Cao Hiệu úy Những tướng liên quân Tống Bình Vũ Định đại thắng giặc biển Trà Và Sớm ca khúc Khải Hoàn chấn trình binh lương thẳng tiến xuống đường Lâm diệt giặc cỏ nào ngờ cao hiệu úy lòng dạ thâm hiểm, dã tâm khó lường, đã nhân lúc trương ra sơ hở hạ độc kế chiếm tống bình. nay ta thân làm đô đốc thủy quân, còn mặt mũi nào sống ở dương gian nữa? nay ta bàn giao binh thuyền cho các ngươi đem về tống bình, còn ta theo trương đô hộ sứ xuống suối vàng cũng là thuật lẽ trời đất vậy. nói đoạn, tử phục đập đầu xuống chiếc bàn gỗ lớn trong soái thuyền tóe máu. các tướng vội xuống vào can nói. Đô đốc chớ nên lo nghĩ quá, lòng chung của đô đốc chúng tướng đây đều khâm phục, nhưng sớm tìm đến cái chết không phải là cách tận chung của bậc anh hùng. Này đô đốc chiến thuyền còn hàng trăm chiếc, binh tướng 5.000 người tiến lên, có thể chống nhau với cao chính bình, rút ra mạn biển, có thể độc chiếm một phương mới là trí lớn của bậc trượng phong Từ phục còn vân vân, bỗng bên ngoài có viên tủy tướng vào bẩm báo. bẩm đô đốc có mấy tên chức sắc hương xã đất Chu Diên xin bái kiến. Tử phục sửa sang dung mạo, khoát tay nói: "Cho mời vào." Chiếc thuyền nhỏ trở theo các sản vật cập mạng xoái thuyền. Chiếc thang gỗ từ từ hạ xuống. Tiểu thuyền nhỏ, bốn người thong thả bước lên xoái thuyền. Đi đầu là một cụ già râu tóc bạc trắng, dáng vẻ quắc thước. Bà trung niên đi sau, quần áo chỉnh tề. Trên chiếc thuyền nhỏ Bốn tráng đinh lục tục khuân những giọt tre đựng sản vật lên. Trong soái thuyền, tử phục ngồi nghiêm ngắn trên chiếc ghế lớn bọc xa hồ. Hai bên các tủy tướng theo hàng lối người nào người nấy mặt mũi nghiêm trang. Viên tủy tướng dẫn cụ già cùng ba trung niên bước vào. Cụ già thi lễ nói. Bầm từ đô đốc được biết đô đốc vâng mệnh trương đô hộ sứ đánh tuổi giặc biển lão hủ lập phạm khang cùng chức sắc vùng chu diên có chút quà mọn dâng lên đô đốc cùng các tướng mong đô đốc nhận cho tử phục thấy cụ lão đã già mặt mũi lão thực giản phát mấy tên chức sắc chu diên đi cùng ai đấy hiền lành khúm núm khuôn mặt họ từ chợt giãn ra tử phục đứng dậy bước về phía cụ già trầm giọng nói vất vả cho cụ lão cùng dân chúng quá Ta xin nhận tấm lòng của các ngươi Việc binh là việc hiểm Cụ lão đến đây ặt có điều gì chỉ giáo trăng Thấy đô đốc đang buồn bực Bỗng chốc vui vẻ đón tiếp cụ già cùng đám chức sắc Mấy viên tùy tướng vội đứng dậy Mời cụ già cùng các trung niên ngồi xuống Khi mọi người chia nhau ngồi đâu đấy Cụ già mới thăng thả nói bẩm từ đô đốc cùng chư vị tướng quân Lão hủ đây đã 77 tuổi trời được hưởng ân đức của Đường Triều của Trương Đô Hộ Sứ bao phèn giặc biển cướp phá Chu Diên binh tướng của Trương Đô Hộ Sứ đều ra tay cứu giúp muôn dân lão mới sống được đến ngày này nay dân chúng các vùng nghe tin cao hiệu úy hạ độc giết chết Trương Đô Hộ Sứ đoạt lấy tống bình lòng dân đều sao sát không yên Trương gia đã mấy đời làm cha mẹ của muôn dân nay nửa đường đổ gãy lão hồ cùng dân chúng Chu Diên đến xin tử đô đốc rửa nhục cho trường đồ hộ sứ. Nói đoạn, cụ già khóc lóc mãi. Tử phục đỡ cụ già lên, nói với đám chức sắc đi cùng. Xin cụ lão đừng đau buồn quá, tấm lòng của cụ và dân chúng Chu Diên ta xin ghi nhận, nhưng việc quân cơ các người bất tất phải biết đến làm gì. Nay các người hãy sớm trở về là hơn. Màu báo cho các hương xã vùng Chu Diên Hãy gom thóc gạo, châu bò, gà lợn Mười ngày sau đến bãi sông Màn Trù Để bản đô đốc thu nhận Đặng lo liệu việc nước Các người hãy nhớ cho rõ Mà chuyển đi mệnh lệnh của ta Cho các ngươi lui Cụ già nắm chặt tay tử phục nói Lão Hổ xin lạy tạ tử đô đốc Lão thấy đô đốc là bậc anh hùng Tất sớm mưu định việc lớn Muôn dân chu diên trông cậy cả vào ơn mưa móc của đô đốc. Lão đây sẽ cùng anh em con cháu sớm thực hiện lời dạy của đô đốc. Cụ già cùng các trung niên bước xuống chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền như chiếc lá, len lòi trong đám chiến thuyền, mất hút dần vào lau lách um tùm, nơi bãi màn trù. Cụ lão đi rồi, từ phục cho các tướng ai về thuyền đấy, còn một mình ngồi suy nghĩ mãi. Nguyên trước đó, từ ngày tiễn Phan Đường về Đường Lâm theo phùng trại chủ, Phạm Khang ở lại bãi màn chủ mấy năm liền nuôi mẹ già, một mặt không vui quên người em kết nghĩa đang cùng các anh hùng hào kiệt mưu đại sự ở Đường Lâm. Được bảy năm, mẹ già theo về tiên tổ, chôn cất mẹ xong, Phạm Khang đang tính kế hết tang, sẽ tìm về Đường Lâm, bỗng nhận được tin báo Phan Đường cùng các tướng sĩ Đường Lâm tiến chiếm Phong Châu đang chống nhau với đại quân đường từ Vũ Định đánh xuống. Phan Đường đưa thư căn dặn Phạm Khang chiêu mộ Tráng Đình, Tích Trữ Lương Thảo cất giấu trong các luồng lạch bãi Màn Trù, đợi ngày vây đánh Tống Bình. Họ Phạm cùng các chức sắc Hương xã vùng Chu Diên ngày đêm theo kế ấy. Khi giặc biển trà và kéo sang, Phạm Khang bàn với đám chức sắc cất giấu binh lương đợi lệnh của vùng trại chủ tiếp nhận hịch văn của phùng hưng biết được đám giặc biển đã bị thủy binh cao chính bình đánh tan phạm khang dò biết cao chính bình dùng độc kế chiếm tống bình giết hại trương bá nghi cùng tùy tướng chỉ duy nhất tử phục với hơn trăm chiến thuyền nơi bãi mạn chủ được thoát thân phạm khang theo tâm ý của hịch văn xét việc đánh giết lẫn nhau của binh tướng đường triều nơi tống bình bèn dụng kế tìm đến binh thuyền thủy quân của tử phục Phạm Khang rời xoáy thuyền của họ từ trở về, lập tức cho các trắng đinh chuẩn bị châu bò, gà lợn, thóc gạo, đợi 10 ngày nữa sẽ đem đến sao nộp cho thủy quân tử phục. Đây nói tiếp chuyện Triệu Dung. Kể từ buổi được Cao Chính Bình dặn dò về hai viên tướng thủy quân tôn mãng và tử phục, Triệu Dung đêm ngày suy nghĩ không yên. Họ triệu toan lấy danh nghĩa cao chính bình, soạn thư trách cứ tử phục, đã không truy đuổi tàn quân giặc biển trà và để chúng thoát ra biển, tiện thể gọi tử phục về tống bình, xong lại nghĩ, làm thế khác gì ép tử phục làm phản, lại thôi. Triệu sung suy tính mãi, bèn viết một phong thư đưa xuống bàn chủ cho tử phục hẹn gặp riêng. Thư có đoạn viết Cao hiệu úy từ lâu đã sớm biết tài năng dụng thủy binh của từ đô đốc mà ngày đêm mong mỏi được cầm tay bàn việc thiên hạ. Này Tống Bình đã yên, giặc biển đã khiếp oai mà trốn về nước chúng. Đô đốc chưa đến, còn đợi đến bao giờ nữa. Từ phục nhận thư của triệu sung, bèn viết thư hẹn nửa tuần trăng, sẽ đến sang biên. Thư của từ phục có đoạn Mà tướng là từ phục Lâu nay đã nghe đại danh cao hiệu ý Những muốn xin về dưới trướng làm thân châu ngựa Muôn chết không từ Ngặt nỗi đường xa vạn dặm Chưa tiện theo về Nay lại nghe chương đô hộ xứ bảo bệnh qua đời Lòng đầy sợ hãi Không biết cao ý của chú mới thế nào Mong triệu tướng quân sớm chỉ bảo cho Xem thư tử phục triệu sung phân vân mãi Họ triệu vẫn biết Kế hạ độc chương bá nghi là quá tàn nhẫn sang một nước không thể có hai chúa Một rừng lẽ nào hai cọp chung sống Đành chỉ biết ngậm ngùi Nay nếu tử phục Thực bụng về hàng Đem hết sức đánh giặc cỏ Thì còn gì bằng Nhưng chẳng may họ từ ôm hận trong lòng Chờ thời cơ rửa nhục cho chủ cũ Ất tai họa khôn lường Lại một mặt Đại tướng thủy quân tôn mãng Sau buổi đại phá sạc biển Tất trong bụng kiêu căng Hải viên mãnh tướng sang nam Mà có bụng khác tật đổ vỡ việc lớn. Họ chịu trong bụng suy nghĩ, xong ngoài mặt không dám nói ra, mà cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Bởi từ ngày Trương Bá Nghi và Trương Thành bị giết, các quan tướng ai đấy đều hết sức cẩn thận giữ mình. Luôn mấy hôm chờ đợi, một buổi sớm vừa toan vào thành Thình An Cao Chính Bình, bỗng có tin báo Đô Đốc Tử Phục cùng đoàn chiến thuyền đã tới sang biên. triệu sung giật mình, vội cho chuẩn bị đón tiếp từ Đô Đốc. Nguyên Tử Phục sau buổi gặp cụ già cùng đám chức sắc vùng Chu Diên đã quyết ý riêng mình. Đúng hẹn, 10 ngày sau, bọn chức sắc vùng Chu Diên cùng hàng trăm tráng tinh chở thóc gạo, châu bò, gà lợn đến bãi màn chủ giao cho quân tướng của Tử Phục. Cụ già họ Phạm dâu thóc bạc phơ lên tận xoáy thuyền của đô đốc Tử Phục khóc và nói. Muôn dân Chu Diên ngày đêm mong tử đô đốc sớm rửa nhục cho trương đô hộ sứ Đặng lão hổ đây chết cũng nhắm được mắt ngày từ đô đốc đảm đương chức vị cai quản Tống Bình lão hổ cùng dân chúng chu Diên sẽ sớm đến chúc mừng mới là mong hỏi tận đáy lòng của lão cùng muôn dân vậy đô đốc tử phục nhìn mãi cụ già chu Diên mặt đầy biểu cảm Định nói điều gì lại thôi chỉ ân cần cầm tay dắt lão ông xuống bến Trong xoáy thuyền, hình ảnh của cụ già khẳng khái mãi im trong trí não của tử đô đốc. Hạ mệnh lệnh, toàn bộ chiến thuyền kéo về sang biên. Chúng tướng ai đấy đều cảm thấy nặng nề, nhưng không ai dám nói ra. Xưa nay, các tướng đều phục tài tử đô đốc. Trong quân, họ tử không những thưởng phạt rất nghiêm minh, mà còn luôn thương yêu, gần gũi, đối xử rất tình nghĩa với các tướng và binh lính. Như hiểu được sự vân vi của các tướng, lúc nửa đêm khi đoàn chiến thuyền chuẩn bị xuất phát rời màn trù từ phục cho triệu các tướng họ từ nghiêm nghị nói ta cho triệu các tướng lại để nói với các ngươi nay thân mang trọng binh của trương gia về tống bình quyết kế trả hàng họ cao để mưu việc lớn các người nên nhớ đại tướng thủy quân tôn mãng cũng không ưa gì cao chính bình Xong ngặt nỗi thân cô thế cô chưa thể khởi sự nay ta về hàng họ cao tất hắn sẽ đề phòng mà chưa dùng vào việc lớn. ta nhân cơ hội đó thăm dò bụng dạ tôn mãng để thừa cơ hành sự. đến sang biên, ta một mình vào chiều kiến họ cao. nếu y phủ dụ trưng dụng quân tướng, ta tất trở về với các ngươi. nếu chẳng may bị giết đi cũng chỉ thiệt hại một mình. kỳ ấy các người đánh báo thù cho ta cùng trương gia cũng chưa muộn. chúng tướng ai nấy đều nghiêm sắc mặt lắng nghe những lời can dặn của từ phục. Trời vừa sáng, tử phục cùng 10 tên lính rời xoáy thuyền lên bến. Trạm quân canh bến sang biên đã có mệnh lệnh của triệu sung từ trước vội vã đón đô đốc tử phục cùng toán lính vào thẳng trướng hồ. Triệu sung bước ra ngoài nhìn thấy tử phục vội tiến đến ân cần thi lễ, nói. Tử đô đốc lời nói ngàn vàng, khí phách hiên ngang, triệu mỗ đầy thật khâm phục, khâm phục. Tử phục thi lễ xong. Thòng thả đáp lời Mà tướng là kẻ sông nước quê mùa Lạc thời lạc thế Mong được triệu tướng quân chỉ bảo thêm Mới thật là vạn hạnh Hai tướng dắt nhau vào trong chướng hồ Chia ngôi chủ khách ngồi xuống Hết tuần trà Triệu sung cất giọng nói Từ đô đốc Cao đô hộ sứ từ buổi kiêm quản An Nam Không ngày nào không nhắc tới ngài Này ngài đã về đây Quả là phúc ấm của đường chiều còn dày lắm Ngài có đại kế gì cứ nói Những chỗ chưa tiện nói với Chúa Công Ngài cứ nói hết với ta Tử Phục mặt đầy biểu cảm Nói Cảm ơn Triệu Tướng Quân Đã hết lòng vì ta Nay ta là hàng tướng Đến đây xin Chúa Công sai bạo Đâu dám bàn bạc điều gì Chỉ mong Chúa Công thu nạp tin dùng Đã là may mắn lắm rồi Triệu dung xúc động nói Tử Đô Đốc Ngài thật quá khiêm nhường, Chúa Công mong Ngài là thực bụng Ngài đừng nghi ngờ mới phải Để ngài phải phân vân mãi mới quyết là tội của triệu sung ta Từ phục ta nói điều gì Bỗng có viên tùy tướng ở ngoài hớt hài chạy vào cấp báo bẩm nhị vị tướng quân Chúa công tới Triệu sung tử phục giật mình Choàng đứng dậy toàn bước ra ngoài Đã thấy cao chính bình triều phục uy nghi Bước vào trong trướng tươi cười nói Triệu sung tử đô đốc đã tới Sao còn chưa báo ngay cho ta Triệu sung, tử phục vội quỷ xuống đồng thanh nói. Mặt tướng trách tội, cao đô hộ sứ an khang. Cao Chính Bình vội tiến tới đỡ hai người lên. Họ cao cầm tay tử phục, nói. Tử đô đốc, ta mong gặp đô đốc từ rất lâu rồi. Họ cao ta thật là có phúc. Tử phục mặt đầy biểu cảm, nói. Chúa công bao dung rộng lượng như trời biển. Mặt tướng đến chậm quả đáng buôn chết. Xin chúa công bàn tội. Cao Chính Bình ôn tồn nói. Đô đốc bất tất phải nói thế, ta cũng có chỗ không phải với trương gia, khiến đô đốc khó xử. Xong mệnh vua lẽ trời không thể trái, vương đạo đường chiều không thể không thực thi, nên đã phải gạt bỏ tình riêng mà hành sự. Ta biết từ đô đốc là bậc anh hùng, tất sẽ biết chỗ cao binh mà tỏ được trí khí của mình. Này đô đốc có điều gì chưa vừa ý, xin cứ nói thẳng ra đừng ngại. Từ phục trầm ngâm hồi lâu mới nói bẩm chúa công đạo lý trong thiên hạ hẳn chúa công hiểu biết sâu xa hơn mà tướng những là đánh dẹp tiến thủ thực thi chính lệnh đường chiều chúa công đều hơn chúng tướng nhiều lắm mà tướng cũng chẳng có ý gì chỉ duy một điều đội thủy quân tống bình vất vả bao nhiêu năm nay mới gây dựng được nếu chúa công tin dùng mà sai bảo mà tướng nguyện theo chúa công muôn chết không từ Nhược bằng chú công có ý khác, mặt tướng xin giao hết binh thuyền, một mình một ngựa trở về giang Nam cầy cấy. Xin chú công định đoạt cho. Cao Chính Bình nghiêm nghị nhìn từ phục, nói Đô đốc còn chưa tin ta ư. Tấm lòng chung của đô đốc ta ngưỡng mộ từ lâu. Chỉ riêng việc đô đốc dẫn toàn đội thủy quân về biến sang biên đã cho thấy chỗ hơn người của đô đốc. Này ta đích thân mang ấn kiếm đến sao cho đô đốc trọng trách soái lệnh thủy quân Tống Bình còn chưa đủ dạng danh cho họ tử hay sao. Tử Phục vội vã quỷ xuống. Cao Chính Bình lấy ra bộ ấn kiếm, nghiêm giọng nói. Tử Phục nghe lệnh, phòng cho người là hữu đô đốc thủy quân Tống Bình, tước Chu Diên Hầu, cai quản toàn bộ phía nam thành Tống Bình. Tử Phục ngẩn dậy, đỡ bộ ấn kiếm, trang nghiêm nói. Mặt tướng xin lĩnh mệnh, Đây nói tiếp chuyện Vũ Khánh cùng đạo thủy quân đội mưa tuyết rời cửa biển dương Tuyền theo đường sông ngày đêm kéo khắp về Tống Bình. Luôn mấy hôm trời rét bút, gió bức thổi mạnh cắt ngang đoàn chiến thuyền khiến việc di chuyển rất khó khăn. Vũ Khánh cho tháo dỡ những địch lâu trên chiến thuyền, các máy bắn đá cũng được tháo ra xếp gọn xuống lòng thuyền. Trong khoang, Vũ Khánh cho chất đầy đạn đá để thuyền chìm phân đửa xuống nước, đoạn đưa các thuyền chiến nhỏ. Dùng chảo lớn dắt theo để tránh gió. Các tay trèo trong khoang ấm áp, nhịp nhàng xài những cần trèo, thỏ dai bên mạng, chém xuống nước soàm soạp. Đoàn chiến thuyền khổng lồ như một con rồng lớn uốn lượn di chuyển trên sông. Đội khinh thuyền thám sát đi trước, liên tiếp đánh về tín hiệu an toàn. Trong xoáy thuyền, Vũ Khánh họp các tướng lại, nói Các vị tướng quân, chỉ đêm mai, thủy quân ta sẽ vào ngã ba sông Đằng Giang. Từ ngã ba Đằng Giang lên sung Cái không đầy nửa ngày nữa, ta cũng đã lệnh cho đạo thủy quân của tướng Phan Anh, ngô chất từ ngã ba Bạch Hạt, tiến về. Lúc này, hẳn các đội kỵ binh tượng binh từ Phong Châu, theo lệnh phùng trại chủ, ngày mai sẽ tiến về hợp vây Tống Bình, bắt tên giặc họ cao. Giặc ở Tống Bình, thủy quân của chúng vừa đại phá giặc biển Trà Và, thành thế rất lớn. Lại nghe đô đốc thủy quân tử phục mới về hàng cao chính bình, giặc kia càng như hổ mọc thêm cánh. Cao Chính Bình thực chất đã có đến hai đạo thủy quân tạo thế liên hoàn, rất vững chắc. Giặc đường lại có đội thuyền lương của ô Hoàng Phúc đóng trong đầm sương mù, sẵn sàng tiếp ứng. Ta này vâng lệnh phùng trại chủ, chống nhau với thủy quân giặc, tất không thể xem thường. Các tướng có kế gì phá giặc, xin cứ nói. soái thuyền im phăng phắc, một lát có viên tủy tướng đứng lên nói. Thưa Đại tướng quân, xin Đại tướng quân cho mặt tướng 50 chiến thuyền chất đầy gỗ đá cùng 500 dũng sĩ, thạo bơi lặn. Ngày đêm nay tiến thẳng tới đoạn sông gần chỗ ăn vào đầm sương mù. Ở đó có nhiều bãi lau sậy có thể ẩn nấp được. Một mặt, Đại tướng quân cho khinh thuyền tiến lên rụ rạch. Khi đội tiên phong thuyền giặc đuổi đánh quân ta, mặt tướng sẽ từ phía sau đưa chiến thuyền ra giữa dòng nước, đánh đắn, tạo thành ải lũy giữa dòng sông rồi lấy thuyền nhẹ của dân trai chất sẵn đồ dẫn lửa để đốt giặc, giặc kia tất rối. khi ấy đại quân ta tất dễ bể phá giặc. vũ khánh nhìn ra thấy viên tùy tướng mặt mũi khôi ngô sáng vẻ đường bệ, giọng nói như khánh ngân, hỏi ra mới biết đó là lý tuấn, nguyên là con của một vị hào trưởng đất đằng giang, vốn rất giỏi sông nước. ngày trước nghe tin thủy quân đường lâm đại phá giặc biển lữ phương, mới xin theo. Từ buổi ấy, Lý Tuấn dần dà đổi danh trong đám thủy quân ở tài bơi lặn và thuật cướp thuyền khi gióng to, gió lớn. Vũ Khánh mừng lắm, nói Ta từ ngày nắm giữ thủy binh, có được chút công nhỏ, chẳng qua đều là các vị tướng quân dốc lòng sốc sức. Này Lý Tướng Quân dâng rượu kế quà rất đáng mừng. Tướng quân hãy mau chọn chiến thuyền cùng các dũng sĩ lập tức hành binh, cặp thuyền cá nhỏ. Và đồ dẫn lửa, tướng quân tiện lấy luôn trong thủy quân ta. Trời mưa rét thế này, thuyền dân chài e rằng đã về các bến nhỏ nơi xóm mạc cả, không dễ gì trưng dụng. Tướng quân nên nhớ, đánh tắm thuyền chặn giặc xong, hãy mau thoát lên hai bên bờ để ta tiện bắn thuyền chúng mới được. Lý Tuấn vâng xạ điểm 59 thuyền cùng các dũng sĩ kíp lên đường. Đây nói tiếp chuyện ở Tống Bình. Sau buổi vỗ về từ phục theo Chính Bình cùng Triệu Sung, Tôn Mãng, Ô Hoàng Phúc ngày nào cũng vàn định việc tiến đánh trường Lâm. Tôn Mãng trong lòng buồn giàu sau buổi Trương Bá Nghi, Trương Thành bị hạ độc thủ. Họ Tôn luôn hết sức thận trọng giữ mình. Khi biết tin Tử Phục theo hàng được phong hữu đô đốc Thủy Quân cai quản phía Nam thành Tống Bình, họ Tôn không bày tỏ thái độ gì. Trong thâm tâm, Tôn Mãng thừa biết việc theo hàng của Tử Phục cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Từ phục bốn là viên tướng tâm phúc bậc nhất của Trương bá Nghi, được thủy quân Tướng Bình rất tuân phục. tay nắm trọng binh, lại là thủy binh biệt lập với quân tướng Cao Chính Bình. Trên bộ, tận có chỗ khó lường. Điều ấy Tôn Mãng luôn trôn chặt trong lòng, còn muốn chờ thời cơ giỏ ý từ đô đốc mà chưa tiện dịp. Tôn Mãng thừa biết, Cao Chính Bình chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Chẳng qua, thủy quân Đường Lâm còn đó, từ đô đốc còn đó, Nên họ Cao mới dụng kế độc nuôi hổ trong nhà đó thôi. Từ đó Tôn Mãng càng thận trọng. Một hôm trong đại điện Cao Chính Bình đang cùng các tướng thương nghị bỗng có viên tủy tướng vào bẩm báo. bẩm Cao Đại Nhân thủy quân giặc cỏ từ cửa biển Dương Tuyền đang kéo xuống Tống Bình thanh thế rất lớn hiện đã vượt qua Đằng Giang. Cao Chính Bình vỗ bàn quát. Ta đang định cử đại binh đi hỏi tội giặc cỏ chúng lại dẫn xác tới các vị tướng quân đã đến lúc các tướng quân lập đại công rồi đó các tướng đưa mắt nhìn nhau triệu sùng đứng lên nói bẩm chúa công hai trăm chín thuyền giặc biển tôn tướng quân đây chưa đến nửa ngày đã đại phá tan tành khiến chúng hồn siêu phách tán nay đám thuyền nhét của giặc cỏ dẫn xác đến cũng chỉ đáng để tôn tướng quân sửa mấy loạt đạn đá mà thôi thấy triệu sùng khích tướng tôn mãng đứng lên rồn rạc nói triệu tướng quân chớ nên đùa bỡn trốn quân cơ Giặc biển kia tan vỡ là do chúa công thần võ quả đoán Chứ ta đâu có mấy công lao Tướng quân cũng không nên xem thường giặc cỏ Nơi đất đai núi sông bờ cõi của chúng Ta khinh địch đất sẽ bại vòng đấy Cao Chính Bình thấy Tôn Mãn đột nhiên nói năng thận trọng Đề cao giặc cỏ Còn chưa đoán được ẩn ý của viên tướng Giang Nam bèn nói Tôn tướng quân nói đúng lắm Ta không thể xem thường giặc cỏ nhưng cũng không để mất oai phong của binh tướng đường chiều. Này ta mệnh lệnh tôn tướng quân hãy giao cho triệu sung 100 thuyền lập đội tiên phong tiến ra ngânh chiến với giặc cỏ. Tôn tướng quân thống xuất 109 thuyền tiến phía sau. Nếu giặc kia thua chạy tướng quân hãy xua chiến thuyền đánh giết hết chúng thì. Ta còn đánh tan đạo thủy binh của Vũ Khánh. Việc lấy Trường lâm mới dễ như trở bàn tay được. Các bạn thân mến, sau khi bị đánh cho điên đảo, đại tướng Sầm Phàn cho dựng trại để phòng thủ trở viện binh. Không nghe theo lời đề nghị của bộ Phá Giang tạm lui nghĩa binh về núi Nghĩa Lĩnh vài ngày hãy công trại dặn Ngày đêm đó, Đỗ Lăng điểm 1.000 tinh binh tấn công trại của Sầm Phàn. Không ngờ Đỗ Lăng đã rơi vào phục binh của Sầm Phàn và Hoàng Phong. Thường thầy cho viện mạnh tướng đất Phong Châu đã hy sinh dưới chân núi Nghĩa Lĩnh khi mới 28 tuổi. Nghe tiếng chiêng chống vang động một góc rừng, Bộ Phá Giang biết quân của Đỗ Lăng đã trúng kế phục binh của Sầm Phàn. Lão tướng Bộ Phá Giang vội điểm binh dũng mãnh lao về trại giặc để đoạt lại thi thể Đỗ Lăng. kinh sợ trước thần lực và sự dũng mãnh của Bộ Phá Giang, Sầm Phàn và Hoàng Phong không dám đuổi theo mà cho binh mã rút về trại lớn để báo cáo với Cao Phiên Dương. Kể từ khi được Cao Chính Bình dặn dò về hai viên tướng thủy quân Tôn Mãng và Từ Phục, Triệu Sung đêm ngày suy nghĩ không yên. Sau nhiều lần suy tính, Triệu Sung cho gửi phong thư xuống màn trù hẹn gặp riêng với Từ Phục. Từ Phục sau ngày gặp gỡ với các bồ lão vùng Chu Diên thì đã có chủ ý riêng. Nay nhận được thư của Triệu Sung bèn lập kế trá hàng Cao Chính Bình. Trong lúc đội thủy quân của Vũ Khánh ngày đêm gấp rút kéo về Tống Bình, thì Cao Chính Bình cùng tướng lãnh cũng bàn định việc tiến đánh đường lâm. Bây giờ qua giọng đọc của Minh Huyệt mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Tôn Mãng thoáng giật mình, biết cao chính Bình dụng kế rút bớt binh lực của mình, bèn tương kế tự kế nói. Mà tướng đầu sám sợ giặc Nhưng Triệu Huynh đây quyết lập công Mà tướng xin sẵn lòng làm kẻ thành viện phía sau vậy Cao Chính Bình vội nói Tôn tướng quân thống xuất đại quân phía sau Giữ trận mới là quan trọng Thủy quân ta ở Tống Bình Mọi việc còn mất đều dựa vào đó cả Các tướng không được sơ suất Triệu Sung tôn mãn Cùng các tướng vâng dạ lui ra Đây nói Lý Tuấn vâng mệnh dẫn 50 chiến thuyền chất đầy gỗ đá cùng hơn trăm thuyền cá nhỏ chứa sẵn đồ dẫn lửa lặng lẽ nửa đêm tiến về bãi sông gần sát đầm sương mù Đoàn chiến thuyền chia làm hai tốp ẩn đất trong các vụn sông lau dậy ung tùm xong xuôi cũng là lúc trời vừa tàn sáng Buổi sáng sương bay là là mặt sông những luồng gió bấc ủ ủ thổi mặt nước sáng xịt lớp lớp sóng rộ lên ỉ hoạc Buổi chiều hôm trước, theo lệnh Cao chính Bình, Triệu Sung mau chóng xuống xoáy thuyền dẫn 100 chiến thuyền với đầy đủ đạn đá, móc sắt, câu liêm, cùng 5.000 binh tướng tách khỏi đạo thủy quân của Tôn Mãng, từ từ tiến về phía đoạn sông Cái, gần đầm Sương Mù. Khi đại đội chiến thuyền neo vững trên mặt sông, cũng là lúc chiếc khinh thuyền nhỏ của ô Hoàng Phúc trong đầm Sương Mù tiến đến xoáy thuyền của Triệu Sung. ô Hoàng Phúc bước lên xoáy thuyền nói lớn xin chúc mừng triệu tướng quân để ngài xung trận đánh giặc lập công đầu hẳn chúa công đã có ý sau này sẽ phong quan tước cho tướng quân đấy triệu sung mời ô hoàng phúc vào trong xoáy thuyền mới thong thả nói ô tướng quân không dám không dám đều là việc công cả ngài đến đây có chỉ bảo gì ta chăng ô hoàng phúc nghiêm nghị đáp triệu tướng quân ngày mai xuất chiến Ta có mấy vò rượu ngon, mấy con gì béo đem đến cho ngài. Ngài lâu nay quen đánh bộ, nay chú công lại sai đánh thủy, ngài phải cẩn thận lắm mới được. Triệu dung vân vi ngẫm ngợi, nói Đà tạ tướng quân, ta xin cẩn thận, còn một trăm chiến thuyền của tôn tướng quân thành viện phía sau, giặc cỏ kia, dẫu ăn gan hùm mật gấu, tật đã hại được ta. Ô Hoàng Phúc xuống thuyền về đầm sương mù, còn ái ngại nhìn mãi về phía đoàn chiến thuyền của triệu sung. Tờ mở sáng, đoàn chiến thuyền của triệu sung ngả cờ im trống, lặng lẽ ngược sông cái, qua khúc quanh, rẽ vào đầm sương mù, tiến thẳng về phía đằng Giang. Gió thổi mạnh tát vào mạng thuyền, những chiến thuyền lớn lắc lẻ ngược dòng nước chậm chạp. Từ ngày rời lưu sang, tiến xuống Tống Bình, sao chiến với sạc biển Trà Và thủy quân cao chính bình ngày càng thiện chiến triệu sung tuy không phải tướng giỏi đánh thủy song các phép dụng binh nơi sông nước họ triệu đều nắm vững cả nhận lệnh tiến đánh thủy quân đường lâm triệu sung sàn đội hình hàng dọc kéo dài đến nửa dặm sông đầu đuôi sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau họ triệu lại cẩn thận cho chiến thuyền đi giữa dòng nước phòng khi phục binh hai bên bờ bất thần đổ ra đánh Triệu Dung quá hiểu thâm ý của Cao Chính Bình khi chia đôi thủy binh, giao cho họ Triệu lĩnh ấn tiên phong, cũng là ngầm san bớt quyền lực của Tôn Mãng, gửi tới một thông điệp để họ tôn bớt hống hách. Đã phải dùng đến kế năm ăn năm thua này, Cao Chính Bình như đã hiểu được cuộc chiến với binh tướng Tường Lâm khó khăn hơn giặc biển bội phần. Khi nhận lệnh, Triệu Dung toan xin gặp Cao Chính Bình đề xuất để họ Triệu dẫn đội chiến thuyền vào đầm sương mù, Cùng Âu Hoàng Phúc dựng đại trại thủy binh, một mặt, sai Tôn Mãng sắp chiến với Vũ Khánh mới là kế phẹn toàn. Xong chưa kịp nói, Tôn Mãng đã một mực xin làm hậu quân đi sau, khiến họ chịu khó xử. Vừa ngẫm gợi triệu sung vừa cho quân thận trọng tiến về phía đằng sang. Mặt sông xám xịt, hai bên lau sậy um tùm, gió bức càng lúc càng mạnh, đánh vào mạng thuyền soàn xoạt. Đoàn chiến thuyền như một con chăn khổng lồ uốn lượn trườn về phía trước. Ở đó, dòng sông lúc mở ra, lúc thắt lại, tịnh không một bóng thuyền bè. Ngồi trong trướng hổ xoáy thuyền, trự sung lặng lẽ quan sát hai bên bờ và phía trước. Thì thoảng, tiếng những con chim lạ đập cánh kêu quanh quét, vút lên nền trời xám. Bỗng bên ngoài, tên lính canh trên địch lâu xoáy thuyền hốt hoảng chạy xuống bầm báo. Bầm tướng quân, phía trước có thuyền địch. Triệu sung lập tức rời chướng hổ, theo tiên lính bước lên địch lâu, căng mắt, nhìn về phía trước. Phía trước cách xoáy thuyền triệu sung hơn một dặm, những chấm thuyền nhỏ li ti xuất hiện dài sát trên mặt sông. Triệu sung cho phất cờ lệnh, toàn bộ trăm chiến thuyền từ từ khép thành ba hàng, răng kín mặt sông. Những cần máy bắn đá viết cong về phía sau, những sọt đạn đá lớn, mau chóng được khiên lên mặt thuyền. Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng quát tháo sen lẫn trong tiếng sóng vỗ oàm oạp. Phía trước, đoàn kinh thuyền của giặc cỏ chừng 50 chiếc lướt đến. Trên thuyền, tiếng chống đồng chống cái thúc lên ầm ầm. Khi còn cách khoảng một tầm đạn đá, đám kinh thuyền lập tức quay ngang, cứ thế dập dành trên sóng nước, vừa đánh chống búa cờ, vừa hò hét chỉ trỏ về phía chiến thuyền của triệu sung. Triệu sung cùng đám tủy tướng quan sát một hồi. Họ chịu hạ lệnh. Mau tiến thẳng vào đội hình giặc cỏ cho ta. Theo lệnh, đoàn chiến thuyền đột ngột tăng cốc nhằm thẳng vào đám khinh thuyền. Khinh thuyền giặc cỏ cứ chạy trờn vờn phía trước. Chiếc thuyền lớn phía sau vừa đuổi vừa rộ lên những loạt kèn đồng, vừa được triệu sung cho bắc lên chọn thẳng về phía giặc cỏ, nhất loạt thổi váng lên. Quân của Lý Tuấn, cậy có kinh thuyền, cứ chạy hút ra xa, lại trụm vào nhau, hô chống chiêng loạn xạ. Chiến thuyền của Triệu Dung sấn đến, toan bắn đạn đá, thuyền đối phương lại tàn ra như trời trò đuổi bắt. Cứ như vậy, hai đội thủy quân sỡn nhau đến quá nửa buổi sáng. Đến một khúc sông, hai bên nhiều cây cối rậm rạp. Triệu Dung bực mình hạ lệnh. Mau dừng cả thuyền lại, xem giặc cỏ kia con giờ cho gì. Đoàn chiến thuyền của Triệu Dung toan dừng lại bỗng âm um, âm um, âm um. hai bên bờ nơi các lùm cây rậm rạp một trận mưa đạn đá sầm sập đổ xuống đầu đội chiến thuyền triệu dùng cả kinh chui tọt vào trong chứa hổ thét lát quân lính bắn trả gió lớn sóng to chiến thuyền họ triệu dưới làn mưa đạn đá vô cùng khó xoay trở nhiều chiếc bị bắn vỡ mạn nước ào vào trong lạnh buốt khiến đám binh lính kêu khóc ẩm ý xô đạp lên nhau Treo lên mặt thuyền, mặc đạn đá bốn bề rội xuống. Chiếc xoái thuyền cùng hơn chục chiến thuyền vừa xoay ngang bắn trả được vài loạt yếu ớt. Bụng phía trước, tiếng chống đồng chống cái lại đổi lên ầm ầm. Tiếng hô tiếng thét vang như sấm động. Trên mặt sông nổi sóng trắng xóa, hơn trăm chiến thuyền của thủy quân Đường Lâm như từ dưới sông chui lên, răng ngang sầm sập, lướt đến. Những đợt mưa tạng đá sầm sập Chụp xuống đám chiến thuyền Đang hỗn loạn quay ngang của Triệu Sung Triệu Sung hốt hoảng Hạ lệnh quay đầu chạy Đã không còn kịp nữa Trăm chiếc thuyền Cành càng xoay ngang xoay dọc Và đập vào nhau vỡ mạn Gãy mũi, đứt chảo, mất lái Vô cùng hỗn loạn Triệu Sung liều chết quát thét Đám quân tướng bỏ mặc những chiến thuyền bị đắm Bỏ mặc đám binh tướng Lóp ngóp dưới dòng nước lạnh Mở đường máu tháo chạy Khi vượt khỏi tầm đạn đá của chiến thuyền đường lâm Họ Triệu điểm lại chỉ còn hơn 70 chiến thuyền Phần lớn thương tích đầy mình Họ Triệu không dám chậm chạp Quát tháo quân lính trèo gấp về đầm sương bù Phía sau cuộc hỗn chiến Chiến thuyền Vũ Khánh lách qua đám sát thuyền giặc Sầm sập đuổi theo Các chiến thuyền của Triệu Sung mải mít tay trèo Khi còn cách khúc sông rẽ vào đầm sương bù không xa bỗng phía trước chiêng trống nổi lên âm âm hai bên bờ sông hơn trăm chiếc thuyền nhỏ chất đầy cỏ khô bốc cháy rực rực lao tốc về đoàn chiến thuyền họ chịu càng kinh hoàng hơn khi thấy phía trước dòng sông như đang sôi lên sùng sục mấy chục chiến thuyền chở đầy gỗ đá của thủy quân giặc cỏ đã nhất loạt bị đánh tắm từ lúc nào tạo thành một chiến lũy lồng chởm giữa lòng sông phía sau tiếng trống đồng chống cái rền vang trên hơn trăm chiến thuyền ầm ầm lao đến hai bên bờ hàng trăm thuyền nhỏ chất củi lửa cỏ khô bốc cháy rừng rực, lao tốc ra triệu sung luống cuống ngã phịch xuống không thốt được tiếng nào mấy viên tùy tướng vội vào vực dậy cũng là lúc từng loạt đạn đá trút xuống ầm ầm chiếc doái thuyền bọc sắt dày ngả nghiêng trao đảo liều chết lao về phía trước các chiến thuyền phía sau xô nhau Mặc kệ những chiếc khắc chúng đạn, bén lửa, cháy sừng rực. Đang khi nguy cấp, bỗng đầu vang lên 9 hồi kèn đồng, 100 chiến thuyền của Tôn Mãng sừng sững hiện ra đen đặt cả mặt sông. Dứt chín loạt kèn đồng, Tôn Mãng hạ lệnh bắn đạn đá cầu vòng, chặn chiến thuyền đối phương. Nhân cơ hội đó, đám tàn binh tàn tướng của Triệu Sung mới thoát được về đầm sương mù cũng chỉ còn chưa đầy 30 chiến thuyền, sách nát. Đây nói tiếp chuyện trong thành Phong Châu. Nhận được tin tướng Đỗ Lăng tử trận báo về thành, Phan Đường thương khóc mãi. Trong các tướng sớm theo phùng trại chủ đánh sặt, Đỗ Lăng và Phạm Cương, người đất Ái Châu, bốn được họ phùng cùng binh tướng rất cảm phục. Hai tướng ngày thường trị quân rất nghiêm, nhưng thương yêu binh lính không tướng nào bằng. Khi đánh trận, thường tự mình xông lên trước, lục lùi binh luôn đánh chặn phía sau cho quân lính rút hết mới thôi. Luôn mấy năm chống giữ với sạc đường ở Phong Châu, Đỗ Lăng và Phạm Cương đã lập nhiều công trạng. Khi ở đường Lâm, trại chủ Phùng Hưng bảo riêng với Phan Đường. Phạm Cương, Đỗ Lăng là tướng sòi, trụ cột của Phong Châu, chấn ải giữ thành khó người sánh kịp. Nhưng phải cái tính khí hơi nóng lại quá ham đánh. Phan Tiền Sinh nhớ nét ấy mà giữ gìn hai tướng để dùng vào việc lâu dài. Họ Phan vẫn nhớ lời phùng chạy chủ, xong ngặt nỗi đại quân đường chiều thủy bộ hai mặt đánh Phong Châu rất gấp. Phan Đường tướng ít, binh mỏng, đành phải chia ra hai mặt cự địch. Nay cả hai tướng đều tử trận, Phan Đường thương khóc mãi không thôi. Gạt lệ nén đau, Phan Đường sai các tướng làm lễ an táng, thi thể đỗ lăng cẩn thận phía nam của thành Phong Châu. Phan Đường thân làm chủ lễ, soạn đọc lời điếu rất thống thiết lời điếu có đoạn. Đỗ Lăng tướng quân, ngày thường yêu lính như con, gặp giặc tự mình xông lên phía trước, đánh trận anh dũng quả cảm, vào nơi muôn tên nghìn giáo, chém tướng chặt cờ, trải bao công trạng, thực là tướng giỏi khó tìm của An Nam ta. Độ tướng quân chọn đời đánh giặc, bỏ mình vì nước còn chưa có hiền thê, thật đau xót lắm thay. Độ tướng quân Bên trong khoan hòa nhân ái, bao dung với quân sĩ. Bên ngoài quả đoán cương cường, cầm binh chống giặc nơi ải lũy, khiến quân giặc bao phen hoảng sợ, thật đáng khâm phục lắm thay. Than ôi, trời cao có thống cho lòng tướng sĩ tưởng nhớ đỗ tướng quân lệ rơi không dứt. Than ôi, đất dày có cảm tấm lòng trung nghĩa vì nước bỏ mình, đón nhận tấm thân giá lạnh. Đỗ tướng quân Sớm yên nghỉ, anh Linh thanh thản. Quân giặc kia tất bại, nay mai. Lời điếu đọc đến đâu, tiếng khóc bốn phía rộ lên tới đó. Ai cũng tiếc thương viên tướng người Ánh Châu, chết còn chưa có người đối dõi. Sinh thời, các cụ bô lão Phong Châu đã nhiều lần định chọn cho viên mãnh tướng một hiền thê. Xong tướng quân hẹn ngày thắng giặc mới tính chuyện riêng, khiến không ít người ân hận trôn thất tướng Đỗ Lăng xong, vừa về đến chính điện thành Phong Châu, viên tủy tướng đợi sẵn bẩm báo với phan đường. Thưa chủ tướng, các tướng đoàn phương Đỗ Anh Hàn cùng 3.000 viện binh từ đường Lâm đã tới Phong Châu, xin vào gặp. Vừa dứt lời, lại một viên tủy tướng từ bên ngoài tiến vào bẩm báo. Thưa chủ tướng, hai tướng Phùng Hải Đặng Siêu, vâng Bệnh Phùng Trạng Chủ đem 2.000 tinh binh cùng 30 thớt voi đã đến chân Thành. Phan Đường cả mừng, vội cho mời các tướng vào đại điện thương nghị. Đợi mọi người an toàn, Phan Đường cất giọng ôn tồn nói: "Chư vị tướng quân đem viện binh đến quả đúng lúc lắm. Ta tùy phải lui binh luôn mấy trận, hao binh tổn tướng, nhưng phòng châu vẫn vững như bàn thạch. Hôm trước nhận hịch văn của Phùng Trại Chủ, ta thấy thế được mất đã rõ. Lệnh của Phùng Trại Chủ." Đại quân ta ở Phong Châu phải dốc toàn lực đánh bại Cao Phiên Dương, đuổi giặc đường về bên kia núi Ngõ Cương, để Tống Bình chỉ còn là một cô thành. Tận trại chủ sẽ có đại kế phá giặc. Bình tướng Phong Châu luôn mấy trận giáp chiến với quân đường, chưa bên nào thủ thắng. Xong Cao Phiên Dương cũng đã sớm nhận ra cục diện bất lợi của chúng. Nay bốn tướng đem theo năm nghìn binh mã tới đây, thế quân ta càng mạnh lên nhiều. đã đến lúc. Ta cùng chúng tướng quyết một trận đại phá quân đường. Các tướng có cao kiến gì? Cứ nói. Bốn tướng bàn bạc một hồi. Một lát, Đỗ Anh Hàn dường như được các tướng chọn ra nói với Phan Đường. Thưa Phan Tiên Sinh, thưa các vị tướng quân, ở đường Lâm, vùng Trại Chủ đêm ngày lo cho Phong Châu. Người đã dốc toàn binh lực để Phong Châu chống giữ với sạc đường. vùng Trại Chủ thường nói, Đường lâm có thể tạm nhường cho giặc, chứ Phong Châu phải quyết giữ để làm kế lâu dài. Binh tướng ta ở Phong Châu chống giữ với giặc, lâu nay chịu nhiều gian khổ. Phan Thiên Sinh cùng các tướng huyết chiến với giặc. Một quân ta phải đánh với hai ba quân đường mà thành vẫn vững. Dân chúng binh lương theo về ngày một đông, quả cơ mưu của binh tướng ta hơn giặc kia nhiều vậy. Nay tiểu tướng sẽ thấy binh lực ta đã khác. Giặc đường đã như cung tên dương bắn hết tầm, trứng lại. Cao phiên dương không có thủy quân trợ oai tật mất đi ba bốn phần sức lực. Y đóng quân trong rừng núi lương thảo từ bên kia ngõ cương vận chuyển sang bằng đường nhỏ, rất khó khăn. Bản làng thôn xóm quân ta, dùng kế thanh xã, khiến giặc không kiếm chắc được gì, càng lúc càng mệt mỏi. Cao phiên dương phá thành không nổi, tật phải sớm tính kế lui quân. Đó cũng là thời cơ để quân ta đại phá giặc. Phan tiên sinh vốn được phùng trại chủ cho toàn quyền quyết định đánh giữ ở Phong Châu, luôn nhiều năm, điều binh tướng, thông thuộc đường đất ở đây. Tật đã có kế phá rằng, chúng tướng đây xin tiên sinh cứ sai khiến, muôn chết không từ. Thế các tướng vừa hiểu thống cuộc diện, vừa hăm hở quyết chiến, Phan Đường mừng lắm, nói. Phùng trại chủ quả là phúc lớn mới có được những tướng tuổi trẻ mà sớm tạm dày, mưu lược hơn người. Đội tướng quân nhìn nhận cục diện tinh tường quả không hổ danh cháu đích tôn của đỗ lão tiên sinh. Túi khôn của đường lâm, ta nay thừa lệnh phùng chạy chủ, cắt cử các tướng. Tướng quân đoàn phương, đỗ anh Hàn lập tức đem 2.000 tinh binh cùng 30 thớt voi theo đường nhỏ xuyên rừng tới mai phục phía nam, rừng Hoài Lâm. Khi bại quân Cao Phiên Dương chạy đến hồ nước sát rừng Hoài Lâm, tất cho người ngựa dừng lại. Các tướng đợi giặc kia rời yên cho ngựa uống nước dưới hồ, lập tức đổ ra đánh. Ta sẽ xài thổ dân dẫn đường cho hai tướng. Hai tướng dạ gian lập tức lên đường. Phan đường rõ dạc mệnh lệnh tiếp. Lệnh cho hai tướng phùng hải đặng siêu cùng ba nghìn tinh binh, ngày mai ra cửa Tây Thành khiêu chiến. Nếu quân đường đóng chặt trại không ra, các tướng bọc giáp sắt chân đội tượng binh ba mươi thớt, xông vào trại giặc dày xéo thị uy rồi sớm rút về. Đến nửa chiều, ta sẽ cho người dẫn hai tướng cùng quân lính theo đường tắt đến phía bắc rừng Hoài Lâm phục giặc. Các tướng hãy chia binh làm hai đội. Đặng Siêu dẫn 30 thớt voi cùng 2000 tinh binh mai phục ở chân núi Ngõa Cương, đợi giặc đến đó đổ ra đánh. Đội quân của Phùng Hải, đợi khi giặc đường bị đoàn phương Đỗ Anh Hàn phục đánh, hãy tập hậu phía sau chúng. Phùng Hải đặng siêu vâng mệnh, lập tức điểm binh tướng lên đường. Đây nói tiếp chuyện Cao Phiên dương cùng bọn Sầm Phàn, Mã Hồ. Mời sáng hôm ấy, sau khi bắn chết tướng Đỗ Lăng, thừa thắng đuổi binh tướng Phong Châu đến sát ải lũy núi Nghĩa Lĩnh, thấy khí thế viên lão tướng Đường Lâm hùng dũng hơn người. Sầm Phàn bàn với Hoàng Phong lui binh qua hướng rừng Hắc Lâm, hợp quân với Mã Hồ kéo về Ra mắt Cao Phiên Dương Mã Hổ sau buổi bị bắn què ở rừng Ngác Lâm May có thuốc gia truyền trị thương đã đỡ được ba bốn phần Nhưng chưa hết bàng hoàng, sợ sệt Cao Phiên Dương tiến đến sát viên tướng họ mã ân cần nói Để cho mã tướng quân bị giặc bắn lén thế này Này mai ta tất phải đánh báo thù mới được cả người ai dám đi đánh báo thù cho mã tướng quân Mã hồ cục mắt xuống ngựa ngùng, còn chưa biết nói sao, trong bụng nghĩ thầm. Chẳng qua cao chủ tướng vờ vịt an ủi mà thôi, trừ tỉnh thế hiện nay giữ được mạng, lui được binh về bên kia núi Ngoã Cương đã khó, nói gì đến báo thù rửa hận. Thấy không khí lặng đi, sầm phàn đứng ra nói. Thưa tướng quân, theo ý mà tướng ta nên sớm lui binh về bên kia núi Ngoã Cương thủ hiểm thì hơn. Cao Phiên Dương thấy hai viên hộ tướng, kẻ thì vừa thoát trùng vây, người mới bị bắn trọng thương, ý chí mười phần đã sút đi đến năm sáu phần, lại luôn mấy trận bị phục binh, lớp chết, lớp bị thương lên đến nghìn tên, chưa biết tiếng thoái ra sao. Lại luôn mấy hôm, lương thảo vận chuyển từ bên kia núi sang, bị giặc cỏ đánh cướp giáo cả, lòng càng rối như tư vò, mãi mới nói. Các tướng quân, những tưởng lần này binh hùng tướng mạnh. Đường triều ta nuốt gọn Phong Châu, nào ngờ càng đánh càng khó. Này rút về Ngoã Cương cũng không dễ dàng gì đâu. Lại nữa, Chúa Công đã chiếm Tống Bình đang họp văn thần võ tướng, tính kế đưa quân thủy bộ đánh đường Lâm là có ý sai khiến chúng ta phải tử chiến với quân tướng giặc cỏ ở đây. Này ta rút đi về phía bên kia Ngoã Cương, chẳng phải là để Chúa Công rơi vào trùng vây của giặc cỏ hay sao? mã hồ lúc này mới từ từ ngẩn đầu lên nói mà tướng chẳng phải là ham sống sợ chết, xong việc binh mỗi ngày mỗi khác. nay đại binh ta còn ở đây, tất đại binh giặc cỏ phải ở đây chống giữ với ta mà không thể về đường lâm được. lại có tin tình binh mãnh tướng đường lâm thanh viện phong châu đã theo nhiều ngà thủy bộ tiến đến. nay ta lui binh về núi ngõ cương trước mắt là tránh được họa toàn quân bị tiêu diệt. nơi ải lũy hai vạn đại binh của ta giữ chắc ở đó dình dập phong châu tận đại quân giặc cỏ phải chia ra giữ thành nếu ta điều chết đánh một trận súng máy với giặc cỏ ở đây chẳng hóa ra chúng vào kế của chúng hay sao giặc cỏ hợp binh mai phục ta trên đất của chúng ắt là ta lành ít giữ nhiều đại tướng hãy tính cho kỹ không hỏng việc lớn vậy cao phiên dương thầm kêu khổ còn chưa biết quyết ra sao bỗng có viên tiểu tướng vào bẩm báo Bầm đại tướng quân, ngoài khi binh tướng giặc cỏ khiêu chiến thách đánh, tướng của chúng xưng là Phùng Hải, Đặng Siêu, déo khỏi các tướng quân sầm phàn mã hổ, thạch giao chiến gấp lắm. Sầm phàn mã hổ bực dọc, toàn đòi ra ứng chiến. Cao phiên xương vội ngăn lại, nói. Dị vị tướng quân chớ nóng nảy tà chạy vững binh đông, sợ gì lũ giặc cỏ ấy, cứ để chúng họ hét chán, tật bỏ đi. Một lát, mấy tên quân lại hớt hải chạy vào bầm báo. Bầm đại tướng, giặc cỏ hò hét, dọa cho voi chiến xông vào chạy ta. Cao Phiên Dương còn chưa kịp nói, viên tướng trẻ Hoàng Phong sau trận bắn chết đũ lăng đêm trước, tiến lên hàng hái nói. Mà tướng tuy bất tài, xin lĩnh hai nghìn tinh binh, giáp chiến đại phá quân giặc. Cao Phiên Dương thấy mặt trời đã quá con xào, cho rằng giặc cỏ đã mệt, lơi lòng. Lại có ý sợ, nếu không đưa binh ra chặn trước, vạn nhất quân phòng châu xua phoi chiến sang át phá vỡ chạy, bèn hạ lệnh. Hoàng Phong, hãy điểm hai nghìn kỵ binh ra lấy đầu tướng giặc cho ta. Hoàng Phong vâng lệnh, lập tức nai nịt gọn gàng, cầm ngang họa kích, nhảy lên bình con ngựa tía cao lớn khác thường, dẫn đầu hai nghìn kỵ binh, sông ra trước trận. Phía bên kia. Phùng Hải, Đặng Siêu, Vân Lệnh Phan Đường cùng 3.000 tinh binh bày thành trận thế hò hét thách đánh từ sáng, chưa thấy chạy giặc động tĩnh gì. Bỗng thấy trong chạy giặc, binh tướng cờ quạt kéo ra đông lắm. Đi đầu là viên tướng mình cao tám thước, cưỡi con ngựa tía cao lớn uy phong. Tướng giặc mặt đẹp như ngọc, tay lớn, tay dài, cầm ngang cây họa kích, lưng đeo cung tên, quả khí độ hơn người. Phùng Hải lập tức tế ngựa lên, rồi nắng. Tướng giặt đường, mau xưng tên chịu chói. Bên kia, Hoàng Phong trợn mắt nhìn thẳng vào tướng giặt cỏ, thấy người này mặt mày to lớn, lưng hổ tay gấu, tiếng quát như chuông, biết chẳng phải tay vừa, bèn ghiềm ngựa, trỏ sang mắng. Giặt cỏ chớ nói can, chịu được ba mươi hiệp, ta sẽ cho biết họ tên, bằng không làm ma dưới ngọn họa thích này, cũng đừng hòng biết được đại danh của gia gia ngươi. Phùng Hải thấy tướng giặc dở kế khích tướng, bèn vỗ ngựa, không nói nửa lời, hô đại đao, nhằm thẳng đầu Hoàng Phong bổ xuống. Hai ngựa giao nhau, ngọn họa kích trong tay Hoàng Phong biến ảo đón đỡ vụn vụt, rất kín kẽ. Xưa nay, trong các tướng ở đường Lâm, Phùng Hải nổi tiếng có sức khỏe hơn người, thường đánh hàng trăm hiệp, không hề mệt mỏi, các tướng vẫn thầm phục. Phùng Hải càng đánh càng khăng. Lưỡi dao như có sấm sét bên trong khiến cây họa kích của Hoàng Phong luôn oằn bạt đi, song viên tướng tường vẫn lựa thế cự địch không nào đúng. Hai viên tướng quần nhau độ 7-80 hiệp, bỗng Hoàng Phong bấm ngựa, nhảy lùi ra, quát hỏi. Khá khen cho tướng giặc, quả là bản lĩnh hơn người, người mau báo tên họ cho ta biết. Phùng Hải chống cán đại đao xuống, mắng. Tướng giặc chớ dở kế tháo thân. Hôm nay, bất kể ngươi là họ cao, sầm, trương mã gì, ta đều lấy mạng ngươi trả thù cho đội tướng quân. mau đánh với ta trăm hiệp nữa. Hoàng Phong cả giận, múa họa kích xông vào giáp chiến. Đường thích của họ Hoàng chợt biến ảo khôn lường như hoa bay tuyết phủ chụp kín xuống người ngựa của phùng hải. Viên tướng Đường Lâm không chút nao đúng, hôi đại đao, đánh trên phạt dưới, sức lực ngày càng mạnh tợn. Hai tướng quần nhau bảy tám mươi hiệp nữa càng đánh càng hăng. Bụng đầu bên phía quân phong châu, một loạt cồng nổi lên. Ba mươi voi chân bịt giáp sắt, chỉ những cặp ngà nhọn quắt như đội đất chui lên, giống từng hồi lớn, rùng rùng lăng thẳng về phía quân đường. Hốt hoảng, hoàng phong vội đánh bật một đường hỏa kích, nhảy khỏi vòng chiến, ra lệnh cho hai nghìn kỵ binh tàn sang nhiều phía, vòng tránh lũ voi đang ầm ầm lao đến. Ngựa Bắc thấy voi chiến tấn đến. Con nào con đấy hút hoảng, nhảy loạn cả lên, hất binh tướng đường xuống đất. Lũ voi được các tượng binh túc sông tới, dày xéo lên quân tướng đường, đang xéo lên nhau, chạy vào cổng trại. Hoàng phong tế ngựa hò hết kỵ binh, sông vào giáp chiến, nhưng người ngựa cứ quẩn quanh, chạy vòng, tránh tượng binh. Cũng này cổng trại lớn quân đường chiều được làm rất vững, lại đã đào mấy vòng hào sâu, nên lũ voi không sao sang được. Quân thảo đến quá trưa, hai bên ngựa voi đều đã mệt. Lớp chết, lớp bị thương không ít, theo tiếng chiêng thu quân, ai về chạy đấy. Cả một bãi rộng trước cửa thành phía tây, hoang tàn đổ nát, máu thịt nhảy nhụa, cây cối ngã rạp, rất thi thảm. Trong chạy lớn, Cao Thiên Dương cho triệu các tướng lại, nói. Sự này chống giữ với quân ta, giặc cỏ thường cậy vào tượng binh. Này chúng lại biết bọc giáp sắt vào chân voi Khiến ta chưa thể phá được chúng Các tướng hãy cho cắm nhiều cọc tre Khắp các đường hào Phòng tượng binh của chúng nửa đêm Cướp chạy ta mới được Hoàng Phong Viên tướng trẻ sau buổi giao không mất phân thắng bại Tiến lên nói Bầm đại tướng quân Mà tướng Giang phong với giặc Thấy chúng đánh còn chưa hết sức Mấy chục thớt voi tuy không áp đảo thị binh ta Nhưng cũng khiến ta dối trận Không chém tướng chặt cầu được chúng đại sớm vua chiêm thu quân là có ý khác chăng? Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.